Chương Tinh tế thu thế, nguyên xoái đại nhân chậm một m Chút sủng, 42. Phong điêu Khỉ Sủng, Nội Điêu mặt ộ t m trong suốt lam quang màn hình thượng thình lình quay chụp hình ảnh đó là ấu tể không gian nội cảnh tượng hình ảnh rõ ràng đến mỗi người bộ mặt thượng hiện lên rất nhỏ biểu tình đều có thể xem rõ ràng h o à i qua ngươi tờ mở rốt cuộc ở phát cái gì điên còn có hơn mười phút liền đến đế quốc học viện ngươi hiện tại cưỡng chế ngừng ở này sáu Sơ lì kéo hạ chính bạo nộ nạ ga đối nàng lắc lắc đầu ý bảo nàng xem hoài qua lúc này sắc mặt sắc thật trầm như là có thể tích thủy đôi mắt đen t ố i không ánh sáng hắn thấp thấp mà nói câu xin lỗi liền đứng dậy thẳng đi đến bên ngoài hoài qua nói như vậy nạ ga nhưng thật ra không hảo lại nói chút cái gì bên kia nhiễm thất bọn họ mỗi người chính cầm chính mình đồ vật đâu vào đấy mà đi ra tinh hạo nhiễm thất đều có chút cảm tạ đây là tinh tế công nghệ cao tối cao phát đạt thời đại phía sau đỏ tươi cái đuôi kéo trên mặt đất cùng cái cây lau nhà dường như đem sàn nhà sắt t ạ c lượng t ạ c lượng không chỉ có không dơ không phá ngược lại như tân giống nhau chỉ là không thể co rút lại tự nhiên đi đường đều thành thật lớn p h i ề n thoái tức giận nga nhưng là chỉ có thể bảo trì mỉm cười rốt cuộc ta như vậy mỹ trong lòng ý niệm như vậy một quá vừa lơ đãng lại là một lảo đảo may mắn mọi biên độ không lớn nhiễm có kinh nghiệm tài xế già thất thực mau liền ổn định thân hình đi hắn mỉm cười nhiễm thất chỉ có thể dẫn theo phía trước làn váy chậm rãi từ từ mà đi tới tùy thời còn muốn cảnh giác phía sau có thể hay không có nào đó tiểu nhân vì làm nàng r a khíu mà cố ý giẫm nàng cái đuôi nói tóm lại không chỉ có thân m ệ n h còn tâm mệt nhiễm thất lúc này đột nhiên quay đầu một chút thoáng nhìn phía sau cách đó không xa đi tới h ọ ặ c tỏ phù hắn tinh xảo trắng non trên mặt như cũ lãnh đạm xanh thẳm đôi mắt càng là như băng lúc này chính không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau vừa lúc nàng đỏ tươi cái đôi u cối không xa đó là học tỏ t ủ dày hai người khoảng cách kém thỏa đáng chỗ tốt n h i ệ m thất bỗng dưng nhớ tới hắn vừa mới giúp nàng thủ ba lô hình ảnh không biết vì sao tuy rằng trên mặt hắn cũng không quá nhiều biểu tình cũng không có đối nàng tỏ vẻ thân mật nhưng n h i ệ m thất lại đối hắn có cổ mạc danh quen thuộc giống như là cái loại này ở trung thật lâu thân nhân nhìn đến hắn liền sẽ thật can tâm t h ự c bình tĩnh đột nhiên nhiễm thất xoay người bước chân hơi đại địa đi phía trước đi phía trước tiểu thoái bộ bất quá là sợ có người dẫm nàng cái đôi đi đường độ cung không lớn cho dù có người dẫm nàng nàng cũng có thể kịp thời cảm ứng cũng ổn định chính mình thế cho nên sẽ không trước mặt mọi người mất mặt nhưng từ biết tộc tỏ tù ở nàng phía sau khi nhiễm thất đương rắc một trận tín nhiệm cùng yên ổn nàng chính là có cổ mạc danh chắc chắn ộc tỏ t ủ đi ở nàng phía sau là ở bảo hộ nàng ộc tỏ t ủ chẳng lẽ nhận thức nàng sao có thể đâu sáu tự nàng có ý thức h ở i bồi ở bên người nàng vẫn luôn đều chỉ có hoài qua nhiễm thất dẫn theo bao một đường trầm tư mà đi đến tụ hợp chỗ đế quốc học viện phái tới phi hành khí thực mau liền tới phi hành khí thượng vị trí là đơn người đơn tòa không gian nội xếp thành hai liệt mỗi một vị trí đều có cửa sổ có thể tận tình nhìn đến bên ngoài phong cảnh loại này phi hành khí kết hợp hải lục không nhất thể cũng không phải hoài qua điều khiển ngồi ở điều khiển vị thượng cũng không phải sơ ly mà là một cái hoàn toàn xa lạ trung niên tóc vàng nam nhân nhiễm thất mọi nơi xoay chuyển đầu theo bản năng mà tìm kiếm hoài qua thân ảnh tầm mắt vòng một vòng cũng chưa nhìn đến hắn nửa bóng người tức khắc trong lòng trăm vị t h à n h tạc tốt xấu tới đưa đưa nàng a sáu đột nhiên ở phi hành khí khởi động là lúc nhiễm thất như là cảm ứng được cái gì theo bản năng mà hướng ngoài cửa sổ nhìn lại quả nhiên hoài qua đứng ở bên ngoài một thân thẳng vừa người màu đen quân trang thân hình cao lớn đánh bạt l ã n h lạnh khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ trên mặt biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhạt đứng ở kia giống như ám dạ bày mưu lập kế cao cao tại thượng đế vương lanh tình thô bạo lại độc thành một đạo tuyệt hảo phong cảnh ba trăm năm mươi hai chương ba trăm năm mươi hai tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng bốn mươi ba bông dưng ơ nhiễm thất có chút sao động hoảng loạn bất an tâm đang xem đến hắn kia một k h ắ c đột nhiên yên ổn nhiễm thất chớp trước mắt theo bản năng mà đối với ngoài cửa sổ hắn phất tay loại này đơn người chấu ngồi ẩn nấp tính cực cường sau lưng đệm d ự a so cao đồng thời vận dụng tối ưu không gian lợi dụng nguyên lý cùng thị giác manh khu chờ tri thức tới b ả y biện mỗi cái ghế dựa có thể bảo đảm mỗi người tại vị trí thượng làm bất luận cái gì sự đều sẽ không bị những người khác sở phát hiện nhiễm thất tươi đẹp khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một m ặ t lộng lấy động lòng người cười một bên cười một bên huy động tế bạch tay h i ệ n nhiên nhìn đến hoài qua thật cao hứng chờ phi hành khí hoàn toàn bay lên ngoài cửa sổ rốt cuộc nhìn không tới hoài qua thân ả n h khi nhiễm thất như là mới hồi phục tinh thần lại cắn môi dưới có chút ảo não mà vô vô chính mình cai chán nàng vừa mới đang làm cái gì xấu liên nàng vừa mới kêu phó ngu xuẩn bộ dáng sợ là phải bị hoài qua cười n ạ o cả ngày liên ở vừa rồi nàng nhìn quét một vòng lại chưa phát hiện hoài qua trong lòng trận có cổ cực kỳ mất mát tâm tình giống như là đáy lòng đột nhiên dâng lên tiểu ngọn lửa bị bá m một chút tới diện không thấy được hoài qua nàng mặc danh mà cảm thấy bất an sáu đúng vậy bất an c ù n g óc tỏ t ủ mang cho nàng yên ổn trầm tĩnh quen thuộc bất đồng không phát hiện óc tỏ t ủ nhiễm thất sẽ không nhớ lại hắn càng sẽ không cảm thấy bất an nhưng là giống như có một hồi chưa thấy được hoài qua nàng trong lòng liền có cổ cực cường bất an cảm chung quanh xa lạ sự vật xa lạ người không biết phía trước hết thể hết thể đều làm nàng cảm thấy bất an chỉ có nhìn đến hoài qua khi cái loại này cực kỳ mãnh liệt bất an cảm mới có thể tạm tắt thế cho nên nhìn đến hoài qua ở ngoài cửa sổ nàng mới có thể theo bản năng địa tâm đế dâng lên một cổ hưng phấn không chút suy nghĩ liền đối với hoài qua phất tay chẳng lẽ là hoài qua trong lòng nàng đã thành khủng bố phần tử xếp hạng đệ nhất danh cho nên nàng mới có thể cảm thấy hoài qua cường đại đến trên người có cổ thực có thể làm nàng an tâm cảm giác tư cập này nhiễm thất theo bản năng mà đỡ chán thật là như vậy k i a n à n g tâm lý nên là có bao nhiêu vạn v ẹ o a sáu luận đế quốc đoá hoa tâm lý trường ai quá trình sáu nhập học thí nghiệm cho điểm quan hệ đến rừng chân ẩm thực cấp bậc chờ phương diện phân phối vấn đề nhiễm thất dựa theo bảng số trình tự bên ngoài xếp hàng chờ thí nghiệm địa điểm là một gian không lớn không nhỏ hình vùng kim loại phòng vì phòng ngừa hộp tối thao tác mỗi người thí nghiệm hoàn thành sau liền sẽ có nhân viên công tác khác đưa tới một cái khắc phòng chờ kết quả cuối cùng công bố dạ dở thân phận bài trình tự v ớ i lúc ở nhiễm thất sau một vị bốn mươi chín nhiễm thất đứng ở kia nghiêng bễ nàng liếc mắt một cái người sau hơi hơi gật đầu trở về nàng một cái dịu dàng vô hại mỉm cười đứng ở kia nhu nhu nhược nhược lệnh người thương tiếc thí nghiệm quá trình thức mau bên trong chỉ có một vị tuổi trẻ nam sinh chỉ cần ở dụng cụ c h ạ m kế tiếp hơn mười giây ra quét hoàn thành sau nghe được tích một tiếng liền có thể rời đi n h i ệ m thất thí nghiệm xong nhàm chán mà ngồi ở một khắc gian phòng không bao lâu dạ d ở liền mặt mang quái dị mỉm cười hướng nàng đi tới đôi mắt bên trong làm như xẹt qua một mặt ghen ghét không căm l ò n g dây lát lướt qua mau đến n h i ệ m thất cho rằng nàng hoa mắt n h i ệ m thất lần này ta ngồi ngươi bên cạnh có thể đi dạ dở ngữ khi ôn ôn nu nhu cằm lại hơi hơi nâng lên không đợi n h i ệ m thất trả lời liền thẳng ngồi ở bên cạnh nhất cử nhất động lược hiện kiêu căng tự mãn nhiễm thất n g ư ỡ n g mày nhìn dáng vẻ cái này dạ dở đối chính mình tinh thần lực rất có n ắ m chắc sao sáu tinh thần lực ở thế giới này là một loại thực hư vô mở mịt đại não cấp bậc phán định bất đồng với có thể hậu thiên bồi dưỡng trí lực tăng lên tinh thần lực cụ thể như thế nào tăng lên vì cái gì thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu một người tinh thần lực lại như thế chi cao từ t ừ vấn đề liên hệ đều là không thể nào mà biết ba trăm năm mươi ba chương ba trăm năm mươi ba tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng bốn mươi b ố các nhà khoa học cũng chỉ có thể đại khái chế tạo ra một loại khoa học kỹ thuật có thể phân tích đại nao cấu tạo lấy này tới phán đoán người này tinh thần lực cấp bậc tổng thể cấp bậc đại khái chia làm ss ss s a b c d chỉ cần cấp bậc ở c trở lên liền có tư cách thao túng cơ giáp mà phán định vì c d người tắc sẽ bị lập tức đá ra chất lượng tốt ban cấp bậc kết quả ra tới thực mau chờ đến một vị giáo viên tiến vào thông chi bọn họ có thể dùng trí não liền nhập đế quốc học viện chuyên môn inter đi tuần tra thành tích sau trong khoảng thời gian ngắn phòng trong một trận sao động mặt trên công bố thành tích là mọi người thành tích đồng dạng dựa theo thân phận tự hào bố trí nhiễm thất trắng nón đầu ngón tay ở trong suốt lam quang màn hình thượng hướng lên trên hoạt tìm được chính mình dãy số xem qua đi cấp bậc kia rõ ràng là một cái c h ó i lọi b đang lúc nàng âm thầm may mắn còn hảo không phải c sẽ không mất mặt mà bị đá ra chất lượng tốt ban sau lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo dịu dàng ưu nhã đến cực điểm giọng nữ nhiễm thất ta là sss cấp ai liền ta chính mình cũng không dám tin tưởng thật là quá may mắn nga đúng rồi tinh thần lực của ngươi cấp bậc là nhiễm thất đầu năm nay bạch liên như thế nào liền nhiều như vậy có thể tới hay không điểm yêu diễm đồ lê thiện n à y bạch liên hoa không chỉ có náo tàn còn mắt mù tỉ tỉ ta đại danh liền ở nàng mặt trên đ è nặng hệ thống khả năng nàng đôi mắt tương đối tiểu chỉ có thể nhìn đến chính mình thành tích loại người này hình như là có bệnh mụn cơm không phải hình như là bệnh đục tinh thể ta đã quên là nào buồn tiểu thuyết có ghi đến ký chủ ngươi chờ ta đi phiên phiên nội tâm tuy là phun tào vạ n phần nhưng mặt ngoài nhiễm thất lại là vũ mị cười nàng giơ tay tùy ý mà xoa xoa bên thai tóc mái đôi mắt nhàn nhạt, nhạt yêu diễm môi đỏ khẽ mở không chút để ý nói kia chúc mừng ngươi a ta không nhiều không ít vừa v ậ n tốt là b năm nói đến này nhiễm thất d ừ n g một chút hơi hơi cúi đầu giống như ngượng ngùng mà đối dạ dở khiêm tốn cười kỳ thật ta cũng cảm thấy thực may mắn đâu ta cứ nhiên cấp bậc như vậy cao sáu nhiễm thất bản thân lớn lên liền yêu diễm như vậy cố tình vũ mị động tác nhưng thật ra vì nàng thêm không ít phong tình giống như là đến từ dị thế chuyên môn r ử a mị sắc đoạt nhân tâm phách mị yêu dẫn tới không ít người liên tiếp ghé mắt trên mặt càng là không có chút nào ngượng ngùng nói là b ê k i a ngự khi tự hào mà giống như là đang nói sss sáu dạ g i ờ đầu tiên là bị nàng động tác liêu bát có chút thất thần theo sau nghe được nàng như vậy không biết xấu hổ lý do thoái thác lại là nhất thời nghẹn lời há miệng thở dốc lại không thể tưởng được có cái gì có thể nói yêu diễm đồ đê tiện chuyên khắc bạch liên hoa ra giờ c ắ n chặt môi giới không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy không biết xấu hổ cấp bậc bình định không những không có đả kích đến nàng ngược lại lại làm nàng chính mình lồng ngực nội không cam lòng càng thêm tràn đầy rõ ràng cầm cái như vậy thấp cấp bậc lại một chút đều không hổ thẹn tự ti h ngược lại còn như thế đắc ý kia nàng vừa mới làm những cái đó sự x á u khẳng định là trang nàng nhất định là làm bộ không thèm để ý sáu nhất định là như vậy tưởng tượng dạ dợ nội tâm lại là dâng lên một tia nhảy nhót nàng chính ý đồ lại tưởng chút mặt khác nói tới đả kích nữ nhân này còn chưa nghĩ ra một vị giáo viên liền đi vào tới làm cho bọn họ căn cứ từng người cấp bậc s ắ c hàng lúc sau còn có một lần phản ứng thí nghiệm dạ dợ thấy thế môi đỏ hơi câu ánh mắt lược hiền đắc ý nàng bế liếc mắt một cái n h i ệ m thất chính đứng dậy tuyệt mị bóng dáng c ả m khe ngưng lưu l o á t đứng dậy biểu tình thêm vào tiêu căng tự đại ngay sau đó ở trước mắt bao người cố ý chậm gì gì mà đi đến một cái khác không ai đội ngũ nàng sớm đã xem qua toàn ban chỉ có một ss cứ như vậy sáu ba trăm năm mươi bốn c ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng bốn mươi lăm chỉ cần nàng đơn độc đứng thành hàng hơn nữa đứng ở một cái cực kỳ thấy được vị trí cái kia giáo viên nếu là không thấy tinh thần lực cấp bậc bình định không biết là tình huống như thế nào nhất định sẽ tiến lên hỏi nàng đến lúc đó nàng liền có thể thuận theo tự nhiên mà đem nàng tinh thần lực cấp bậc trước mặt mọi người nói ra quả nhiên mặt khác gấu tể theo thứ tự c h ạ m hào đội sau cái kia giáo viên quả nhiên tiến lên dò hỏi Dạ g i ờ hơi hơi mỉm cười biểu tình ưu nhã hào phóng thanh âm dịu dàng không lớn lại đủ để cho ở đây người đều nghe rõ lao sư ta tinh thần lực cấp bậc là ba s ba s tinh thần lực cấp bậc cực kỳ khan hiếm trước mắt mới thôi đế quốc bên trong cũng chỉ có hoài qua một người đã tới đương nhiên dạ d ở nói ra khi cái kia lão sư rõ ràng sửng sốt một chút dạ d ở vẫn luôn ở chú ý mặt khác c ấ u tể ánh mắt chính như nàng suy nghĩ ở nàng nói ra ba s sau bọn họ đại bộ phận đều đối nàng đầu tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt nàng trong lòng chính e m thầm đắc ý ngay sau đó ra vẻ lơ đãng mà đảo qua nhiễm thất lại phát hiện nàng biểu tình như cũ nhàn nhạt không có chút nào thay đổi càng miễn bàn hổ thẹn hâm mộ khát vọng thậm chí liền một ít nhất rất nhỏ biểu tình biến hóa đều vô nàng r ũ tại bên người thủ hạ ý thức mà nắm chặt móng tay hung hăng mà véo vào lòng bàn tay đều không tự biết nhiễm thất tuy là mặt không đổi sắc nhưng trên thực tế sớm đã ở trong tối phúng giả g i ờ như vậy tìm đường chết hành vi tân khai giảng hết sức cùng người chung quanh đại bộ phận đều không quen biết đúng là kéo b ẻ kéo cánh hảo thời cơ dạ dở cái này cách làm không thể nghi ngờ là sẽ làm chất lượng tốt ban học viên nhằm vào xa lánh đem có khả năng nhất tốt nghiệp người kéo xuống tới đối những cái đó tư chất bình thường học sinh tới nói không thể nghi ngờ là có thể thêm một cái tốt nghiệp vị nếu là vận khí tốt cái kia vị trí chính là bọn họ cũng nói không chừng chỉ cần một có cái này tâm tư bọn họ liền sẽ coi dạ dở vì cái đinh trong mắt nàng kêu ba ét i n h thần lực đủ để cho nàng bị chất lượng tốt ban mặt các học viên xa lánh có lẽ còn có chút người không rõ ràng lắm nhưng nàng này phúc trước mặt mọi người tên dương hận không thể tất cả mọi người biết đến biểu tình không thể nghi ngờ sẽ rước lấy nhiều người tức giận càng là đứng ở chỗ cao càng là thấy được cũng càng dễ dàng bị đánh hạ tới sáu đồng thời quăng ngã cũng càng thảm sáu cái kia giáo viên theo sau làm hạ đăng ký làm người đem những cái đó tinh thần lực không hợp cách đ ấ u tể mang đi ngay sau đó liền mang theo còn thừa người đi cơ giác bắt t r ư ớ c thực nghiệm căn cứ nhiễm thất bọn họ đến lúc đó hoài qua đang ở kia điều chỉnh thử đợi lát nữa bắt t r ư ớ c yêu cầu dùng dụng cụ kia cứng cắp đ ỉ n h bạt cao lớn bóng dáng mặt hướng bọn họ hơi rũ hạ trắng nón mặt nghiêng đường cong lánh n g ạ n h tuấn mỹ lúc này ngón tay chính bay nhanh mà đưa vào từng đạo số hiệu biểu tình nhàn nhạt, nhạt. cả người tản ra một loại người sống chớ gần hơi thở khó trách như vậy nhiều người tốt nghiệp không được mỗi ngày đối mặt hoài qua này trương mặt lạnh không bị đông chết đều sẽ bị hủ chết nhiễm thất bọn họ mặc không lên tiếng mà đứng ở hắn phía sau một k i a thanh âm cũng không dám phát ra thực nghiệm căn cứ bãi đầy lạnh băng dụng cụ hơn nữa hoài qua trên người tự mang khí lạnh k i a một khắc phảng phất không k h i đều bị đông lạnh đọng lại nhìn kỹ thậm chí còn có chút người thân thể đều ở nhân sợ hãi sợ hãi mà run nhẹ nhẹ hoài qua điều chỉnh thử hoàn thành sau mới xoay người như là sớm đã biết bọn họ ở sau người trên mặt cũng không kinh ngạc ngược lại thuận thế đôi tay sau càng lười biếng mà tùy ý mà dựa vào bàn điều khiển hắn khẽ nâng cảm ánh mắt thanh lãnh lạnh lùng khuôn mặt biểu tình đạm ạ c giữa c h á n nhỏ vụn mà tóc đen đem hắn trong mắt cảm xúc ché lớp càng hiện lãnh đạm hắn nói ba ép g ố c bước ra khỏi hàng thanh âm không hề phập phồng lại làm dạ dở theo bản năng mà run lên ba trăm năm mươi lăm chương ba trăm năm mươi lăm tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng bốn mươi sáu còn chưa chờ dạ dở phản ứng lại đây giây tiếp theo liền nghe hoài qua nhàn nhạt nói khấu trừ học phân mười bọn họ mỗi một năm học phân đều có một trăm làm cơ sở nếu là một trăm toàn bộ bị khấu xong như vậy người này có thể nói là xác định không thể tốt nghiệp mà lại cần thiết ở đế quốc học viện ngốc mãn ba năm mới có thể cùng mặt khác c ấ u tể cùng nhau rời đi nếu là vừa khai giảng liền bị khấu trừ toàn bộ học p h ầ n tốt nghiệp không được còn cần thiết tại đây nhìn người khác tốt nghiệp học tập này không thể nghi ngờ là một loại t r à tấn Dạ giờ phía trước nghe nói qua rất nhiều trước mấy giới không thể tốt nghiệp học sinh đều là chết ở hoài qua trên tay lúc ấy không cho là đúng hiện giờ liền thoáng trần trờ đều sẽ bị khấu r ứ t bọn họ xem so t á n h mạng còn trọng học hơn nói hoài qua lánh khóc thiết huyết vô tình đều không quá nhưng cố tình hắn mang ra tới học sinh đều là nhân t r u n g long phượng thậm chí còn có người lấy bị hoài qua sở giáo mà lần cảm tự hào dạ giờ ngay từ đầu con đắc t r í âm thầm may mắn nghĩ hoài qua xem ở nàng cao hơn thường nhân tinh thần lực phân thượng nhất định sẽ không đối nàng quá mức khắc nghiệt giống như là giống nhau lão sư không đều thích thiên vị đệ tử tốt nói như vậy hắn nhất định là sẽ làm nàng tốt nghiệp rốt cuộc trước mắt mới thôi toàn bộ đế quốc tới xem cũng chỉ có hắn cùng nàng tinh thần lực cao tới ba s chỉ là thêm khấu hai mươi ở dạ giờ miên man suy nghĩ hết sức hoài qua thanh âm lại lạnh lùng truyền đến lần này tổng cộng thêm lên đã bị khấu ba mươi p h ầ n dạ giờ một chút liền thu hồi dư thừa tâm tư chạy nhanh đi ra ngoài mà nhân quá mức cấp bách hoảng loạn bị trói buộc làn váy cách trở bước chân một lảo đảo thiếu chút nữa ké ngã đám người bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt mỏng manh tiếng cười nạo h không ai ra tiếng giúp nàng an ủi nàng vừa mới xếp hàng khi nàng có bao nhiêu kiêu ngạo tự mãn hiện tại dạ dở liền có bao nhiêu nàng kham trên mặt nàng tươi cười cứng đờ tránh ở chỗ tối tay chặt chẽ nắm chặt quái dị biểu tình ở kia dịu dàng trên mặt có vẻ thêm vào giữ tợn vật mẹo tuy là như vậy nhưng nàng mặt ngoài vẫn là muốn tận lực làm bộ một bộ r ụ n rè rộng lượng nghiêm túc bộ dáng ý đ ủ có thể cho hoài qua lưu lại cái ấn tượng tốt đã bị khấu ba mươi nàng không thể lại bị khấu phân ngồi trên đi hoài qua biểu tình nhàn nhạt, nhạt dùng ánh mắt ý bảo nàng ngồi ở một t r ư ơ n g trên ghế nằm lần này dạ dở không dám có chút chậm trễ cùng lơi lỏng liền hỏi cũng chưa xin hỏi không có chút nào suy xét nàng liền dẫn theo làn váy nằm đi lên trực tiếp là hoài qua nói cái gì nàng liền làm cái gì nàng một nằm xuống lập tức có một cái liên tiếp đông đảo dây điện mũ giáp tự động mang ở nàng trên đầu d a dở cánh môi nhấp trắng bệnh tay chặt chẽ nằm chặt h ở i thân thể còn mang theo hơi hơi run r u dày đó là đối không biết sợ hãi hơn nữa nàng lại là cực kỳ sĩ diện lòng tự trọng cực cường người hiện giờ bị nhiều người như vậy nhìn hoài qua cũng chưa nói là muốn làm cái gì đấy lòng khó tránh khỏi có chút nút nhát mà một bên nhiễm thất đứng ở kia đen bóng mắt to lại là trộm nắm hoài qua vài mắt không biết vì sao nàng tổng cảm thấy hoài qua đây là ở chỉnh dạ giờ hơn nữa hắn giống như có điểm sinh khí lúc ấy hoài qua cho nàng giảng nhập học khảo thí cũng không phải là như vậy hắn chỉ là nói chỉ là đi cái hình thức thôi dù sao cuối cùng đều là từ hắn tới chấm điểm xem ngươi thoải mái cấp cao phân n à y hết t h ả đều không phải vấn đề lúc ấy nhưng đem n h i ệ m thất cấp nhạc hỏng rồi làm một cái không thích khảo thí trắc nghiệm người tới nói như vậy soát mặt cấp phân quả thực là tốt không thể lại hảo nhưng là sáu hiện tại không khí khiến cho cùng cái đưa ma nghi thức giống nhau như lúc là chuyện như thế nào sáu không khí quá mức nghiêm túc mỗi cái ấu tể nhìn dạ dơ biểu tình đều thực nghiêm túc nghiêm túc túc mục đến giống như là bọn họ kỳ thật không phải tới thí nghiệm ngược lại như là tới tham gia giả dở lễ tang ba trăm năm mươi sáu chương ba trăm năm mươi sáu tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng bốn mươi bảy nhắm mắt Giả dở tuy lo lắng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thân thể khẽ run nội tâm cực độ bất an nhưng vẫn là không thể không nghe vậy làm theo nàng nhắm mắt sau chỉ thấy hoài qua xoay người ở bàn điều khiển thượng ấn hạ một cái cái nút ngay sau đó một màn thật lớn trong suốt lam quang màn hình tượng đột nhiên xuất hiện một trận to lớn cơ giác mà nhắm mắt lại dạ dở chỉ cảm thấy nàng tư duy ý thức làm như bị rút ra đái nàng lại mở mắt đã là thân ở cơ giác bên trong trước mắt là có rất nhiều cái nút bàn điều khiển quanh thân là không bờ bến không gian lỗ trống hư vô ngẫu nhiên trên sàn nhà xẹt qua hơi hơi ảm đạm lang quang lúc này dạ dở cơ giác chính phiêu phủ ở giữa không trung ước chừng trình nhân loại hình dạng có vẻ thêm vào lãnh ngạnh c a o lớn giống như có thể khởi động một mảnh hư vô không gian nhiễm thất chấp trước mắt nhìn trên màn hình ở cơ giáp nội dạ dở cùng đang nằm ở trên ghế nằm dạ dơ rõ ràng mà nghe được chúng quanh người ở hình ảnh ra tới khi hít một hơi khiếp sợ lại hưng phấn hay là đây là bắt t r ư ớ c cơ giáp t h ử nghiệm cơ giáp phát triển vừa mới mới vừa khởi bước không bao lâu ở đế quốc là hạng nhất cơ yếu ẩn nấp ngành học vì phòng ngừa bị t r ù n g tộc cùng tinh linh tộc đánh cắp trung tâm cơ mật c h u y ề n lưu tư liệu cũng không nhiều cũng khó trách bọn họ thấy như vậy một màn sẽ ngạc nhiên mà than ở dạ dở giật mình trọng còn chưa từ trước mắt mới lại chung phản ứng lại đây khi đối diện đột nhiên lại xuất hiện một trận cơ giáp lúc này chính nên diện hướng nàng phát ra công kích tốc độ cực nhanh lực độ chi tàn nhẫn quả thực làm dạ dở không kịp phản ứng chỉ có thể ngạnh xinh xinh mà đứng ở kia ai hạ này giống như ngàn cân trọng công kích cơ giáp bị công kích mà đột nhiên lui về phía sau một đại đoạn khoảng cách liên quan cơ giáp khoang điều khiển nội đều kịch liệt chấn động không ngừng đồng thời hoài qua nhàn nhạt thanh âm từ không gian nơi nào đó truyền đến éd cấp cơ giáp thời hạn một giờ d ạ giờ ở dư chấn chung còn chưa ổn định thân hình đột nhiên nghe được lời này đột nhiên chừng lớn mắt đồng tử kịch liệt co rút lại mồm to thở phì phò vẻ mặt khó có thể tin hoài qua lời này h i ệ n nhiên là muốn nàng chính mình đi thăm dò đi đả đảo đối diện cái này đối nàng không ngừng phát ra công kích cơ giáp hoài qua không có đã dạy nàng như thế nào đi khống chế cơ giáp như vậy chỉ có thể hoàn toàn dựa nàng chính mình sờ soạng nơi này cảnh tượng hoàn toàn bắt t r ư ớ c thực chiến nói cách khác ngay cả điều khiển cơ giáp đều phải cùng đối ứng tinh thần lực cấp bậc xứng đôi thành công mới có thể điều khiển nhưng mà nàng thực tế tinh thần lực chỉ có kia đáng chết bê mà hoài qua hiện tại làm nàng thao túng cơ giác nhất định là cùng nàng tinh thần lực cấp bậc tương ba đồng s cấp cơ giác nàng một cái tinh thần lực cấp bậc vì b căn bản không thể thao tác sss cấp cơ giác như vậy đi xuống không đến nửa giờ nàng nhất định sẽ bởi vì hoàn toàn không thể phản kháng mà bị đối diện cơ giác đánh bại chiến bại chỉ là vấn đề thời gian sáu nhưng nếu là chiến bại cho điểm tự nhiên sẽ không quá cao năm nếu là sớm biết rằng sss cấp yêu cầu bị lấy đảm đương chúng làm thao túng cơ giáp làm mẫu nàng lúc trước liền không nên ngu xuẩn mà đem nữ nhân kia tinh thần lực đổi thành là của nàng bằng không hiện tại nàng sợ gặp này hết thảy mặt khác gấu tể cười nhạo châm t r ọ c bị khấu ba mươi p h ầ n thí nghiệm bất quá này đó đều hẳn là nàng mới đúng dạ giờ ở kia đau khổ dãy r i a không hề năng lực phản kháng mà bị vẫn luôn công kích mà nhiễm thất bọn họ chính mỹ tư tư mà chờ hoài qua cho bọn hắn chấm điểm vì thế nhiễm thất r ố t cuộc kiến thức tới rồi như thế nào hoài thị chấm điểm pháp hoài qua chấm điểm thập phần tùy tính tinh thần lực cấp bậc cao đánh thấp p h ầ n tinh thần lực cấp bậc thấp đánh cao p h ầ n mỹ giảng kỳ danh sợ cấp bậc thấp học sinh luẩn quẩn trong lòng tới trả thù lao sư thực tươi mát thoát t ụ c không làm ra vẻ lý do cùng bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn không giống nhau 357, trường 357, vì xanh thêm cảng, tinh tế thu thế. xanh càng, vì nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng bốn mươi tám nhiễm thất dày đặc cảm thấy kia một khắc hoài qua quả thực là cả người đều ở tản ra một cổ nhân ái quan mang trên mặt tràn ngập thương hại cùng tự ái lấp lánh tỏa sáng hắn trong lòng nàng hình tượng một chút c ấ p cao nàng một cái chất lượng tốt ban thấp nhất tinh thần lực cấp bậc hoài qua cấp phân lại c ấ p cao cơ hồ tiếp cận mãn phân hơn nữa tinh thần lực bình định cấp bậc mãn phân mới ba mươi phân cùng hoài qua cấp thành tích mãn phân một trăm bảy mươi phân so sánh với quả thực là gặp sư phụ kể từ đó nàng tổng thành tích thêm lên đủ để ở chất lượng tốt ban bài cái trước mười tên mà dạ dở liền thẳng chút một giờ sau chờ bọn họ toàn bộ đánh xong phân nàng còn ở kia bị hung hăng mà xong được hoài qua như là hoàn toàn quên mất thời gian chờ đến máy móc phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo vang cho thấy dạ dở cơ giáp đã nghiêm trọng hư hao không thể lại tiếp tục chiến đấu khi hoài qua mới ngưng hẳn bắt trước hình thức bắt trước một ngưng hẳn mũ giáp tự động rời đi dạ dơ nằm ở kia c h ầ m rãi mở mắt ra một đôi đôi mắt đẹp ánh mắt t ă n g dã cả người hoàn toàn dại ra như là còn chưa từ cái kia bắt trước không gian chung phản ứng lại đây nàng ở cơ giáp nội bị công kích mà không hề năng lực phản kháng mỗi lần bị công kích nàng ở khoang điều khiển nội đều sẽ đã chịu kịch liệt chấn động toàn bộ quá trình ở cơ giác khoang nội bị chấn hơn một giờ người không ngốc đã là vạn hạnh trắc nghiệm thất cách điểm bình định không ở nàng còn đắm chìm ở kia ác ngộng thế giới thật lâu vô pháp hoàn hồn là lúc đột nhiên h o à i qua nhàn nhạt thanh em truyền đến một chút làm nàng đồng tử manh xúc nàng khẩn nắm chặt quyền nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh lại nàng l i ề u mạng cắn môi d ư ớ i khắc chế chính mình trong lòng toát ra hủy khuất ngay sau đó nàng nghiêng đầu quả nhiên thấy được rất nhiều hấu tể hướng nàng đầu tới khịt mũi coi thường vui sướng khi người gặp họa biểu tình hoài qua trên tay điểm rất quan trọng tổng điểm xếp hạng quan hệ đến bọn họ ngày sau cư trú ẩm thực điều kiện nàng ba ét tinh thần lực làm nàng đã bắt được ba mươi phân nhưng hiện giờ hoài qua này nàng lại một phân không được tổng phân bị bài đến lớp đếm ngược đều có khả năng tưởng tượng đến này dạ d ờ đột nhiên đứng dậy tóc hôn đột đôi mắt t r â n to như là khó có thể tiếp thu nàng giật giật môi lẩm bẩm nói như vậy sẽ như vậy không có khả năng không phải cái này tinh thần lực sáu nàng đột nhiên nhắm lại miệng như là nghĩ tới cái gì trên mặt đột nhiên hiện lên sợ hãi biểu tình lúc ấy không tưởng quá nhiều nàng chỉ là muốn nhìn một chút nữ nhân kia cấp bậc liền cố ý xử kế làm cái kia nhân viên công tác rời đi t r ợ n nhưng đương nàng phát hiện nữ nhân kia tinh thần lực cấp bậc c ư nhiên là như thế chi cao ba s nội tâm ghen ghét một chút đem nàng lý trí vùi lấp cuối cùng nàng tưởng cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp đem nàng tinh thần lực cùng nàng trao đổi như vậy nữ nhân kia cầm một cái bê nàng xem nàng còn có cái gì tư bản ở nàng trước mặt kiêu căng ngạm mạ nhưng như vậy hành vi hoàn toàn thuộc về gian lận bị cha được không chỉ có sẽ bị khai trừ không nói còn sẽ bị toàn bộ đế quốc báo lấy cả nước thanh minh đến lúc đó nàng gia tộc sẽ bỏ nàng như tệ ước cha mẹ nàng sẽ nhân nàng mà hổ thẹn nàng thích người không bao giờ khả năng sẽ yêu như vậy nàng kia nàng liền thật sự hủy hoại nhìn bọn họ nghi hoặc mà nhìn qua dạ dờ mặt mang t i ể u tụy mất hồn mất vía mà khẽ động khoe miệng lộ ra một mặt hết sức gượng ép mỉm cười giải thích nói ta là nói ta cái này tinh thần lực quá cao ta nhất thời còn không thích t ư ớ n g sáu nói vậy nàng vừa mới kia phó nghèo túng dạng đều bị bọn họ thấy được đi không chừng bọn họ sẽ ở sau lưng nói như thế nào nàng sáu ba trăm năm mươi tám chương ba trăm năm mươi tám vì kia sớm xuyên thêm càng tinh tế thu thế nguyên x o á i đại nhân chậm một chút sủng bốn mươi chín tưởng tượng đến này dạ giờ ánh mắt hung hăng mà nhìn về phía đứng ở kia sắc mặt nhàn nhạt, nhạt phong tư h i ể u điệu nhiễm thất đều là nữ nhân này làm hại nhưng như vậy thần sắc chỉ hiện lên một giây ngay sau đó trên mặt nàng lại mang lên dịu dàng tới cười trừ bỏ khuôn mặt hơi chút có điểm tiểu tụy bất ham ánh mắt có chút tan dã ngoại nhìn qua quả thực không chê vào đâu được sáu nhiễm thất sắc thật là trụ thượng đơn người căn phòng lớn liên vườn trường thân phận tạp thượng ngạch trống đều là vài xuyến linh đi đi học ra cửa có chuyên môn phi hành khí đón đưa so sánh với dưới dạ d ơ nhận tử liền không tốt lắm quá nàng xếp hạng ở lớp đếm ngược vài tên trường học căn cứ xếp hạng cho nàng an bài dừng chân là năm người gian môi trường ở trọ thập phân ác liệt dơ bẩn so sánh với n h i ệ m thất ưu nhã độc đáo còn mang hầu hoa viên nhà kiểu tây d ạ dở chỗ ở hoàn toàn giống như là sóng nghèo vứt đi nước bẩn rác r ử a trực tiếp bị bài phóng vứt bỏ ở phòng ngoại kẹt cửa góc tường trưởng phòng đầy ưu lục dơ bẩn thảo thực thậm chí trên vách tường tre kín điểm đen nhìn qua cực kỳ ghê tởm trong không khí còn có từng trận mùi hôi lan tràn không chỉ có như thế d ạ dở còn cần thiết muốn chính mình đi công tác kiếm tiền nuôi sống chính mình thỏa mãn sinh hoạt cơ bản nhất chi tiêu còn cần mỗi tháng trả giá một tuyệt bút dừng chân phí càng sâu đến nhân nàng ba s tinh thần lực ở ký túc xá một lần bị mặt khác mấy cái ghen ghét nàng người xa lánh tình cảnh tương đương gian nan ly chính thức đi học còn có một tháng mấy ngày này nhiễm thất mỗi ngày đều va ở phòng trong tưởng tượng đến chất lượng tốt ban đếm ngược vài tên bãi rác chỗ ở nhiễm thất không ngừng một lần may mắn may mắn có hoài qua bằng không nàng nếu là ở tại kia nàng đại khái sẽ lôi kéo toàn bộ trường học người cùng nhau nổ mạnh vì thế nàng còn cố ý đối với hoài qua hình ảnh cúc ba cái cung hận không thể lại thiêu ba nén hương đi lên sáu đại khái là quá mức đắc ý v i n h b á o đến nỗi với nhàn nhã nhật tử ngày thứ ba đương hoài qua xuất hiện ở nàng phòng ước ngoại mặt mày nhàn nhạt mà nói giáo viên chỗ ở đang ở chỉnh đốn và cải cách về sau đều trụ lúc này nhiễm thất nội tâm hoàn toàn là hỏng mất sáu không kịp gọi lại hắn nhiễm thất chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hoài qua bước đi vào cửa nhiễm thất ở phía sau nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn một hồi lâu hơi hơi trương trương đỏ tươi môi muốn nói lại thôi một t r ư ơ n g yêu diễm trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mày đẹp nhữ lại toàn là dối dắm ảo não nàng cắn môi dưới nghị không ra tốt hơn ứng đối thi thố sau cuối cùng nhắm mắt một bộ khẳng khái hy sinh anh dũng bộ dáng túi đầu sợ hãi rụt rè mà đi theo hắn phía sau hoài qua tiên p h ò n g còn chưa đi vài bước liền ngừng lại biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhạt chỉ là đôi mắt đột nhiên sâu thẳm nhiễm thất thay thế đem đầu thấp càng hạ hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn trước mắt nói là s á t chết khắp nơi đều không quá ở hắn dày phía trước cách đó không xa thảm thượng chính an tĩnh mà nằm một túi đồ ăn vặt thi thể thi thể chung quanh còn có một ít màu vàng nhạt m ạ nhỏ nhìn dáng vẻ là còn không có ăn xong trừ lần đó ra phòng khách trên bàn bãi đầy đồ ăn vặt rác rưởi túi ống nghiệm chai nước ngã trái ngã phải còn có một ít lăn đến góc bàn làm ướp một mảnh nhỏ thảm trên sofa còn bày vài món quần áo đông một kiện tây một kiện thậm chí đỏ tươi trói buộc giáo phục một nửa ở trên sofa cái đuôi rơi trên mặt đất chỉnh thể thoạt nhìn đủ mọi màu sắc thị giác đánh sâu vào thêm vào mãnh liệt phảng phất mạt thế tiến đến trong nhà bị phiên lung tung rối loạn nhiễm thất đi theo hắn phía sau mà không lên tiếng một đôi đen bóng tròng mắt lại xoay chuyển ý đ ồ tưởng chút hợp lý lý do tới vì chính mình giải vây kỳ thật sáu ba trăm năm mươi chín chương ba trăm năm mươi chín tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng năm mươi nhiễm thất ngưỡng trắng non khuôn mặt nhỏ mặt bộ đường cong n u hòa xinh đẹp đỏ bừng mê người cánh môi khẽ mở đen nhánh trong mắt toái quang điểm điểm ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết sáu cơm miệng sáu ba ba lại yêu ta một lần kỳ thật nàng phía trước mỗi ngày đều sẽ quét tước sau lại biết được cách vách nhà ở cùng chất lượng tốt ban học sinh xưng cái thanh khiết người máy nghĩ đến lúc đó mượn hạ đỡ phải chính mình tới quét tước liền lười biếng mà phóng túng chính mình không nghĩ tới duy nhất một lần phóng túng đã bị hoài qua cấp tóm được sáu hoài qua có nghiêm trọng thói ở sạch nàng đương nhiên biết sớm biết rằng hoài qua sẽ đến đến cậy nhờ nàng nàng khẳng định an an phật vận ít nhất nàng sẽ ở phòng ngủ an đồ an vặt sáu cho ngươi mười phút lộng sạch sẽ nói xong hoài qua mày níu chặt môi mỏng mân khẩn như là ở cực lực nhẫn mại không chút do dự đi nhanh mại đi ra ngoài nghe được lời này nhiễm thất nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra nàng còn tưởng rằng hoài qua sẽ mắng nàng đầu sáu ngay sau đó nhiễm thất cắn môi dưới nhìn phòng trong một mảnh hỗn độn xinh đẹp đôi mắt chớp đang ở tự hỏi nên như thế nào xuống tay khẳng định là không có thiêu kêu ba nén hương nguyên nhân đi xem đi hoài qua đều tới thai họa nàng sáu nàng đã ảo tưởng đến về sau mỗi ngày bị nô lệ làm việc nhà bi thảm sinh hoạt cố tình thanh khiết người máy lao quý sáu hoài qua lại lần nữa lạnh mặt vào nhà là lúc phòng trong đã là sạch sẽ mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến nơi này phía trước thế nhưng sẽ là như vậy khó coi t h ẳ n g trạng cùng lúc đó nhiễm thất chính oa ở s o f a góc trộm ma ngắm hắn thần sắc hắn thanh lanh không gợn sóng tầm mắt đảo qua tới nàng liền lập tức ngửa đầu hướng hắn kéo kéo khoe miệng lấy lòng mà cười cười có loại lao ba tới tuần tra sợ hãi cảm là sao lại thế này nhiễm thất sợ nhất chính là hoài qua lạnh mặt bộ dáng hắn bản thân lệ khí l i ề n trọng khí tràng lại cường hơn nữa như vậy lạnh mặt lạnh như băng người h i m thất t ổ n cảm thấy có điểm thấy túng. h Ngay không dám nhìn thẳng, quanh thân khí lãnh, không trắng dám phất đều phải bị hắn đông lệnh đọc lại. bị đọc xấu nhiễm thất ngồi ở kia vô ý thức mà biễu môi trong lòng oán hận mà thở mắng hoài qua dường như đối căn nhà này cấu tạo cực kỳ biết rõ không cần nhiễm thất giới thiệu hắn thẳng lên lầu t ì một m gian phòng buồng chính mình hành lý theo sau xuống lầu cực kỳ quen thuộc mà đi vào phòng bếp nhiễm thất m ắ t sắc mà nhìn đến hắn bước chân mại hướng phương hướng đúng là phòng bếp sáu mơ hồ suy nghĩ một chút thu hồi đột nhiên như là nhớ tới cái gì nàng đôi mắt đột nhiên t r ợ n to đen nhánh đồng tử hơi co lại lập tức từ trên s o f a nhảy dựng lên thấp thấp mà a một tiếng trên mặt s ẹ t qua rõ ràng kinh hoảng cùng nôn nóng theo sau nàng cắn môi dưới ánh mắt mơ hồ không thể tưởng được ứng đối phương pháp cuối cùng nhanh như chấp mà vội vàng lên lầu chạy về chính mình phòng ngủ còn lưu loát mang lên khóa đã chết hoài qua sẽ đem nàng giết chết sáu nàng như thế nào liền đã quên cái kia đồ vật còn ở kia sáu phù hộ hoài qua mắt mù mắt tàn ngàn vạn không cần nhìn đến nhiễm thất ngồi dưới đất chắp tay trước ngực âm thầm phù hộ là lúc ngoài cửa truyền vào một đạo lạnh lùng nhiễm thất một chút đem nàng may mắn chọc liền cha đều không dư thừa cho ngươi ba giây ra tới hoài qua thanh âm thực lãnh lại nghe đi lên lại g i ư ờ n g như thêm vào bình tĩnh lại như là mỗi một chữ đều bao hàm đầy trời tức giận hắn nói âm vừa ra môn bị ca một tiếng mở ra trước người nhiễm thất đầu thấp thấp thấp từ hoài qua vị trí này xem qua đi có thể nhìn đến nàng lông xù xù đỉnh đầu cùng kia nhân khẩn trương sợ hãi mà liều mạng rung động lông mi con vút n ồ n g đậm như là một đôi chính p h á t phi phiên cánh sinh động như thật ba trăm sáu mươi chương ba trăm sáu mươi tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng năm mươi mốt còn có kia nhấp gắt gao phấn môi hình cung xinh đẹp tinh tế nhìn qua giống như một cái đáng thương tiểu động vật làm người không đành lòng trách cứ hoài qua nhìn nàng này phúc tiểu bộ dáng trong mắt lạnh leo hơi tan đi có can đảm làm không có can đảm lượng thừa nhận ân hán ngữ khí thực bình tĩnh lại nói năng có khí phách nhiễm thất trộm nước mắt nhìn hắn một cái nhìn hắn chính lạnh mặt nhìn nàng sợ tới mức nàng lại chạy nhanh đem đôi mắt b u n g xuống làm bộ một bộ hết sức ngoan ngoan đáng yêu tiểu bộ dáng lúc này liền yêu cầu mỹ mỹ mỹ năm nàng đặt trong người trước đôi tay rảo rảo b u n g xuống mặt mày một hồi lâu mới ấp úng nói ta ta chính là tưởng cảm ơn ngươi sáu hoài qua làm như bị nàng lý do thoái thác n h ẹ lại đốn một hồi lâu mới nói ngươi cảm ơn chính là ở ta hình ảnh trước mặt bãi mãn đồ ăn vật cùng thảo thực sáu kỳ thật ta còn thực nghiêm túc mà cúc ba cái cung nhưng lời này nhiễm thất tự nhiên sẽ không nốc đến nói ra hiện giờ tuy là thời đại đại vũ trụ cổ lam tinh sớm đã diệt sạch nhưng đại bộ phận vũ trụ văn minh đều là từ đã đi hướng hủy diệt cổ lam tinh kế thừa phát triển lại đây đối với hoài qua di ảnh quỳ l ệ không sai biệt lắm chính là chú hắn chết ý thứ sáu lại cắm thượng ba nén hương k i a ngụ ý quả thực không thể lại hào sáu mặc cho ai bị như vậy đối đ á i đều sẽ tâm sinh bất mãn hoài qua còn như vậy nén giận mà cùng nàng hảo hảo phân rõ phải trái nàng thật là nội tâm ấ y n ấ y một chút đem nhiễm thất mai một nàng ngẩng đầu lên trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia thẹn thiếu vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn mà xin lỗi ta sai rồi hoài qua thờ ơ ngược lại còn trên cao nhìn xuống mà lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái cười lạnh thanh học nàng ngữ khí trong miệng nói hết sức khắc nghiệt sau đó ngươi muốn nói kỳ thật ta không phải cố ý sáu tiếp theo nói ta thật sự chỉ là tưởng cảm ơn ngươi mà thôi sáu cuối cùng lại đến một câu sẽ không lại có lần sau ta bảo đảm ân còn có muốn nói sao sáu mẹ nó ta thu hồi hoài qua ở cùng nàng hảo hảo phân rõ phải trái kia lời nói ba nhiễm thất vẻ mặt nghẹn khuất mà cúi đầu nhìn hoài qua ánh mắt căm giận bất bình nàng này phúc kiều tiếu tiểu bộ dáng làm này đó phẫn luất động tác đảo càng như là ở làm nũng uy khuất sơn đến kia sắp xếp trước liền tươi đẹp khuôn mặt nhỏ càng thêm động lòng người hoài qua đôi mắt đột nhiên trở nên vô cùng sâu thẳm đen tối thoáng chốc hắn vốn là đen nhánh đôi mắt đ ô n g dưng biến thành diễm kim dựng đồng vô tận nguy hiểm quỷ q u ệ t từ trong chảy ra khủng bố đủ để lệnh người hô hấp nháy mắt cứng lại nhưng này thần sắc bất quá một cái trước mắt ngay sau đó ở nhiễm thất ngẩng đầu khi lại thực mau mà biến trở về bình thường bộ dáng đồng mắt thanh lãnh thần s ắ c như thường nhìn không ra bất luận cái gì gì thường nhiễm thất bíu môi căm giận mà nhỏ giọng nói cùng lắm thì ngươi cũng có thể phóng ta hình ảnh đi lên a sáu không có lần sau hoài qua không đợi nàng đem nói cho hết lời trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng ngay sau đó lưu l o á t mà xoay người rời đi nhiễm thất ở sau người nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng dáng cùng cùng cái mũi hướng về phía hắn bóng dáng làm cái mặt quỷ không biết có phải hay không nàng ảo giác hoài qua đi đường giống như có điểm hoảng loạn cấp bách chẳng lẽ là bị nàng khí tội lỗi tội lỗi sáu kế tiếp chính như nàng tưởng như vậy hoài qua trụ tiến vào đó là nàng ác ngộng bắt đầu hơn nữa cái này ác ngộng đại khái muốn liên tục ba năm chỉnh nào đó đế quốc giáo viên mỗi ngày sáng sớm kêu nàng lên làm nàng đi theo hắn đi bắt t r ư ớ c cơ g i á p thực nghiệm căn cứ bắt t r ư ớ c cơ g i á p thao túng lý do thập phần có sức thuyết phục mỹ rằng kỳ danh tinh thần lực cấp bậc thấp nhất cấp bậc gấu tể càng hẳn là chăm chỉ học tập nhiễm thất vô pháp cự tuyện ai làm nàng không phải ba sâu ba trăm sáu mươi mốt chương ba trăm sáu mươi mốt tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng năm mươi hai nàng nếu là ba s cấp bậc tinh thần lực hiện tại tám phần ở đâu cái trong một góc chính lưu chữ chạy nước r ã i ngủ ngon đầu sáu bất quá cũng nói không chừng nếu nàng là ba s sẽ không cùng dạ dở giống nhau cùng nhau bị làm đến xóm nghèo đi đi tưởng tượng đến dạ dở hiện tại bi thảm tình cảnh trực tiếp hung thủ hoài nguyên x o á i sợ tới mức nhiễm thất chạy nhanh mà khoe mẽ xun g xoe miễn cho hoài qua nào một năm xem nàng khó chịu hoặc là cảm thấy phòng ở hai người trụ thật sự là quá nhỏ đem nàng làm đến xóm nghèo cùng dạ dở làm bạn kia đã có thể không tốt lắm sáu vì thế nay một tháng nàng không chỉ có mỗi ngày từ sớm đến tối cùng cơ giáp bồi dưỡng cảm tình liên quan cùng hoài qua ở chung thời gian cũng biến nhiều lên ngay từ đầu còn đối hoài qua ô n g có lao sư sợ hãi cảm hiện tại nàng chỉ nghĩ leo lên nóc nhà lật ngói đừng nói sợ hãi ngay cả hoài qua tức giận lạnh mặt âm trầm trầm mà nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nàng đều có thể cười ha hả không để ý tới hắn làm chính mình sự bởi vì nàng phát hiện hoài qua mỗi lần chính là sụ mặt sắc mặt lạnh băng khí thế khủng bố nhưng chưa từng có hành động quá x ấ u liền biết dọa nàng người xấu nhận thấy được điểm này sau vì thế nhiễm thất leo lên nóc nhà lật n g õ i bóc càng cần nhìn hoài qua lạnh mặt lại phát tắc không được bộ dáng thật thống khoái x ấ u nhiễm mang thù thất ai làm ngươi luôn độc miệng ta tới đáng giá nhắc tới chính là bắt t r ư ớ c cơ giáp đối chiến hoài qua giáo đích xác thật là rất tinh tế tinh tế đến cơ giáp nội mỗi một cái cái nút cụ thể thao tác diễn sinh công năng không thường thậm chí hoàn toàn không dùng được cái nút đều sẽ cho nàng nhất nhất giảng giải chứ lần đó ra yêu cầu còn đặc biệt khắc nghiệt không chỉ có yêu cầu nàng đem sở hữu cơ sở tri thức ghi nhớ còn muốn lâu lâu kiểm tra thí điểm d o hỏi một cái chi thức điểm trả lời không ra liền thêm hơn ba cái giờ hơn nữa bắt t r ư ớ c cơ g i á p ghi mỗi một động tác còn nghiêm khắc đến cần thiết chính xác một chút ít đều không cho phép có chút sai lầm thậm chí một cái đơn giản cơ g i á p động tác vì bảo đảm thuần t h ụ nhiễm thất sẽ bị cưỡng chế yêu cầu luyện thượng cả ngày trên đường còn không thể nghỉ ngơi nhiễm thất tự nhiên phản kháng quá chơi tàn nhẫn bán manh trang loan giả đáng thương có thể nghĩ đến đều dùng qua một lần ngày thường còn có điểm dùng nhưng duy độc ở cơ g i á p bắt t r ư ớ c này một khối hoài qua đối nàng khắc nghiệt cơ hồ bất cận nhân tình mặc cho nàng la lối khóc lóc l a n lộn chơi xấu nên làm vẫn là cần thiết phải làm ma quỷ tàn khốc huấn luyện đối này nhiễm thất nội tâm là h ỏ n g mất nàng chính là một cái tinh thần lực cấp bậc vì bê rát rưởi vì cái gì cảm giác hoài qua giáo nàng so giáo dạ dở cái này ba s càng vì nghiêm túc sáu kia phó khắc nghiệt tự hạn chế lánh lệ bộ dáng đảo càng như là ở luyện tiểu binh các mặt đều yêu cầu hoàn mỹ tinh chuẩn không dung chút nào sai lầm không chỉ có như thế kỳ quái chính là nàng thao túng bắt t r ư ớ c cơ giáp thế nhưng cùng dạ dở thí nghiệm khi thao túng cơ giáp có chút cùng loại sáu nhiễm thất này một tháng bị bắt dậy sớm sơ soạng gian khổ huấn luyện cả người đều có loại thoát thai hoán cốt thành tiên cảm đã không sai biệt lắm đối cơ giáp cụ thể thao t á c đều sờ thấu thấu hiện tại làm nàng điều khiển cơ giáp đi đánh giặc đều hoàn toàn không thành vấn đề đúng vậy chính là có loại này mê chi tự tin bởi vì quý chuột sinh trưởng chu kỳ cực kỳ nhanh chóng gần qua đi một tháng hơn nữa nhiễm thất bị đưa đến hoài qua khi đó đã là có chút số trời ấu t ể vì thế nhiễm thất hiện giờ đã không hề yêu cầu dựa dược t h ể tới duy trì thiếu nữ hình thái hoàn toàn đã thành niên nhìn trước người kia càng thêm s ô n g ra tuyết trắng hai luồng nhiễm thất là cực kỳ vừa lòng nay một tháng d ạ dở nhưng thật ra cũng không rảnh rỗi không biết nàng chơi loại nào thủ đoạn lại là làm những cái đó vốn là đối nàng cực có thành kiến người đối nàng thái độ tới cái đại chuyển biến thậm chí không biết từ khi nào khởi khu dân nghèo vậy vẫn luôn ở truyền lưu nàng nhiễm thất thí nghiệm gian lận dựa thân thể thượng vị tin tức sáu ba trăm sáu mươi hai chương ba trăm sáu mươi hai tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng năm mươi ba tiếng gió không biết từ chỗ nào truyền ra lời đồn đãi lại giống như vi rút cấp tốc lan tràn liên quan không ít chất lượng tốt ban học sinh đều biết nàng nhiễm thất thực tế tinh thần lực kết quả chỉ có c dựa gian lận mới có b càng là có không ít người ám mà suy đoán nàng đến tột cùng lại như thế nào gian lận đến ra kết quả ước chừng đều là dựa vào thân thể thượng vị rốt cuộc nhiễm thất cực kỳ xuất chúng bên ngoài cùng kia giơ tay nhấc chân gian lơ đãng triển lộ ra l á n h diễm cao ngạo phong tình đều đủ để cho bất luận cái gì một cái giông cái ấu thể hâm mộ ghen ghét càng có đồn đãi chuyên gia tiếng gió người có cũng đủ chứng cứ có thể chứng minh tin tức này là thật cũng tuyên bố chỉ là thời điểm chưa tới chứng cứ nàng sẽ ở thỏa đáng thời cơ công bố trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn phân nửa bộ phận người tin tưởng còn có không ít người ồn ào muốn đem nàng đá ra chất lượng tốt ban nhưng mà tin tức này bị áp thực h ẩ n rồi lại ở hấu tể trung lưu truyền rộng rãi vẫn chưa kinh động học viện rốt cuộc tại đây đều là người thông minh không có thiết thực chứng cứ lung tung đăng báo nếu là giả dối tin tức đủ để bị khấu thượng một cái bôi nhọ tội danh còn muốn bồi thượng chính mình tiền đồ có điểm trí lực người đều biết nên như thế nào lấy hay bỏ không ít người ở bàng quan chờ đợi nắm giữ có chứng cứ người đem chứng cứ tản chất lượng tốt ban chưa tiến trước mười hấu t ể càng là hận không thể lập tức đem n h i ệ m thất đá ra chất lượng tốt ban thế cho nên càng là r a tốc tin tức này truyền bá tuy là tạm vô chứng cứ nhưng ở ghen ghét cùng xem diễn tâm lý hạ đã có không ít người tin tưởng này vừa nói từ thậm chí còn đem này tin tức truyền bá mà càng thêm bất kham chờ đến nhiễm thất cuối cùng biết tin tức này khi đã là bị bẻ con n thứ phiên bản nàng nhiễm thất dựa vào đ ồ i ngủ tiến vào đế quốc học viện trên thực tế sớm bị người chơi lạ trong bụng sớm đã có một cái không biết phụ thân là con của ai vì có thể tiến đế quốc học viện lại v u hoan giá họa đến đế quốc học viện nào đó đã kết hôn giáo viên trên người cái kia giáo viên vì không cho nhiễm thất đưa bọn họ chi gian khíu sự tuân ra đi ở nàng cưỡng bức hạ chỉ có thể đem nàng vì dê tinh thần lực đổi thành b ê hơn nữa vì làm nhiễm thất phá thai sau không bị người phát hiện vì thế cái kia giáo viên còn thỉnh cầu hoài qua ở thí nghiệm trung cấp nhiễm thất cao phân thế cho nên nhiễm thất một người trụ một đống căn phòng lớn trên thực tế chỉ là vì giấu người thai mắt không bị người phát hiện an tâm ở kia dưỡng thân thể hảo vừa ra cầu huyết đại kịch cốt truyện tô tạc thiên vừa thấy chính là tụ tập không ít người trí tuệ cùng náo động nhiễm thất nghe xong cách vách nhà ở cùng chất lượng tốt ban học sinh kể ra sau trắng non kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng toàn là dại ra trong mắt che kín khiếp sợ ai nhiễm thất ngươi cũng đừng nói là ta nói a kỳ thật rất sớm liền ở truyền ta vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không nói cho n g ư ờ i sáu sáu nàng liên nói này vài lần tới mượn thanh khiết người máy khi m ộ n bệ dỉ xem nàng sắc mặt như thế nào sẽ như vậy cổ quái không thể tưởng được còn có này vừa ra sáu m ộ n bệ dỉ xếp hạng so nàng trước từ m ộ n bệ dỉ trong phòng có thanh khiết người máy chuyện này liền có thể nhìn ra tới nhiễm thất có thể hay không bị đá ra chất lượng tốt ban đối nàng ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn trải qua này vài lần mượn đồ vật nhiễm thất cùng mùn bẹ dị gian hữu nghị sớm đã tiến bộ vượt bậc vì thế liền có hôm nay này vừa ra nếu không phải cùng mùn bẹ dị quan hệ hảo sợ là nhiễm thất cuối cùng biết tin tức này đại khái lại là một cái khác bị bẻ cong đại lượng chi tiết phiên bản sáu nói là nàng nhiễm thất đem cái kia nam giáo viên làm thịt t r ô n cũng nói không chừng nhiễm thất dày đặc cảm thấy biên này đó người chính là một đám không đầu vóc tạm không đề cập tới nàng vào bằng cách nào liền chỉ cần hoài qua kia hoài qua nếu là một cái ngươi cầu tình hoặc là xem ai ai ai mặt mũi thượng liền sẽ giúp ngươi người trừ phi hắn đầu hóc cũng hư rớt ba t r ư ơ chương 363 tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng 54. làm hắn phóng thủy hắn tám phần sẽ hồi lấy một nụ cười lạnh sau đó k i ê n mỏng lạnh đạm mạc màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi ở ngươi sợ hãi mà cả người phát run nói không nên lời lời nói hết sức tiếp theo dùng nhàn nhạt lại hơi mang trào phúng ngữ khí nói đầu óc là cái thứ tốt ta hy vọng ngươi cũng có thể có nói cho ta ai cho ngươi dũng khí tới cùng ta nói xem ở ngươi mặt múi thượng ân độc miệng khắc nghiệt cũ kỹ nghiêm túc không thông nhân tình nhưng ngẫu nhiên giống như còn là có điểm tiểu ngạo t i ể u mỗi lần phụ trọng chạy thể năng huấn luyện khi hoài qua ngoài miệng tuy là ở khắc nghiệt mà trâm trọng nàng như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhờ cấu tể mà một bên lại đi theo bên người nàng bồi chạy sáu đại khái là sợ nàng không cẩn thận ngất đi rồi nhiễm thất chớp chớp mắt đột nhiên hoàn hồn thoáng nhìn mùn bẹ dì vọng lại đây vẻ mặt lo lắng t h ầ n s á c nhiễm thất hướng về phía nàng cười cười ta không có việc gì dù sao bọn họ nói cũng không phải sự thật ta là thế nào người i n g ư ơ còn không rõ ràng lắm ta biết vô dụng hiện tại rất nhiều người đối với ngươi đều có kiểm giữ thành kiến bọn họ hiện tại hận không thể ngươi chạy nhanh lăn ra đế quốc học viện miễn cho ô huế này phiến mà nếu không lập tức nghĩ cách lấp kín bọn họ miệng lúc sau sáu tình thế nháo đại kia đã có thể thật là có lý cũng nói không rõ một mẹ d ì mí môi m cảm thấy vẫn là cần thiết cùng nàng để cập hạ trong đó lợi hại quan hệ chỉ có chân chính cùng nhiễm thất tiếp xúc quá nhân t à i biết nàng là một cái tính tình thực hảo cực có mị lực nữ sinh một vệ gì ngay từ đầu cũng chỉ là ánh mắt không tự chủ được bị nàng bề ngoài hấp dẫn trong lòng tuy là đối nàng dung mạo có chút ghen ghét ngoại không còn mặt khác cảm xúc t h ẳ n g đến kia một ngày cái này nữ sinh điều khiển phi hành khí đến nàng ngoài cửa phòng nàng bề ngoài rõ ràng lánh diễm vũ mị lại dùng cặp kia đen bóng mắt to hướng nàng n ị c h ngậm mà chấp chấp mắt có vẻ thêm vào tiểu tiếu h ngay sau đó nàng hơi hơi mỉm cười chỉ vào đang ở trên sàn nhà di động dọn dẹp thanh khiết người máy ngự khí kêu căng lại làm người chán ghét không đứng dậy nàng nhớ mang máng kia giòn sinh thanh âm như là chuông bạc đong đưa gió mát t êm hai trong đó lại pha một chút thanh lánh đôi điều nàng nói chính là ta đ ố i cái này người máy nhất kiến trung tình có thể cho ta mượn an ủi hạ ta tương tư chi tình sao ngay lúc đó nàng ngồi ở trên sofa trên tay còn bưng trà hoa nàng liền ở kia nói rõ ràng lúc ấy phòng trong ánh sáng cũng không lượng nhưng mà trên mặt nàng sinh động tươi đẹp biểu tình lại ngoài ý muốn chiếu hóa nàng nội tâm nhất đen tối một chỗ ngay sau đó đó là tưởng cũng chưa tưởng buột miệng thốt ra hảo ngay lúc đó nàng liền suy nghĩ loại này nữ sinh lý nên đang giá bị tốt nhất nam nhân sủng nàng lại như vậy lóa mắt minh diễm làm người hoàn toàn không thể cự tuyệt giống như là hắn giống nhau nàng đã từng thâm ái nam nhân lại cuối cùng chết vào nàng tay nam nhân là cỡ nào giống a sáu cái này ta trước cầm đi về bị bôi nhọ chuyện đó ta trở về nghĩ lại biện pháp ngươi yên tâm chính là n h i ệ m thất nói đột nhiên đánh gãy mùn b ẹ dì xa vào nàng ngơ ngác hoàn hồn chỉ thấy n h i ệ m thất ôm viên đầu thanh khiết người máy xoay người khi xinh đẹp bóng dáng mùn b ẹ dì thâm tử sắc đôi mắt nặng nề mà nhìn c h ầ m chằm nàng trong mắt pha nhiều loại khác thường không rõ cảm xúc càng hiện sâu thẳm quỷ dị thẳng đến nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa một hồi lâu nàng mới mặt vô biểu tình mà rũ mắt mở ra tư mật thông tin nghi dùng cùng vừa mới ôn nhu ngữ điệu hoàn toàn tương phản ngữ khí lạnh lùng nói ta đã đem chuyện này nói cho nhiễm thất các ngươi tưởng như thế nào đối phó hoài qua ta không sao cả nhưng ta muốn bảo nàng ba t r ư ơ n chương 364 tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng 55. nhiễm thất mới vừa hạ phi hành khí thằng đi đến ngoài cửa đang chuẩn bị soát thân phận tạp đi vào đ ô n g dưng phát hiện lúc này không khí có chút quỷ dị quá an tĩnh vài sợi bất an đột nhiên nổi lên trong lòng ma xui quỷ khiến mà nàng bông đang chuẩn bị soát tạp tay r ờ i bước đến ngoài cửa sổ thằng đến từ cửa sổ hướng nội nhìn đến kia chính ngồi ngay ngắn ở trên s o f a mặt vô biểu tình mà không lên tiếng hai người sau loại này quỷ dị cảm càng tăng lên hoài qua cùng óc tỏ tủ đang nói chuyện cái gì hai người thân sắc tuy là nhàn nhạt, nhạt nhưng n h i ệ m thất tổng cảm thấy dây tiếp theo bọn họ liền sẽ đánh lên tới vẫn là ngươi chết ta sống cái loại này cửa sổ vẫn chưa quan hợp lại bọn họ nói chuyện thanh từng đợt từng đợt phiêu ra lại nghe đến không rõ ràng đứt quãng n h i ệ m thất từ tới đế quốc học viện liền không còn có nhìn thấy quá học tỏ tủ nghe nói là bọn họ vừa tới đế quốc học viện là lúc học tỏ tủ vốn nhờ sự xin nghỉ liên quan thí nghiệm tinh thần lực hoài qua nhập học khảo hạch hắn cũng chưa tới tham gia xem hắn này phúc phong trần mệt mỏi mỏi mệt bộ dáng vô cùng có khả năng là vừa trở về bất quá học tỏ tu có thể xin nghỉ hồi đế đô tinh lại có thể lại lần n ư ỡ i trở lại đế quốc học viện l i ê n đ ộ c nói vậy s a u l ư n g thế lực không thể khinh thường nhiễm thất ấu tề sáu nhiễm thất ngơ ngác xuất thần hết sức đột nhiên từ trong truyền đến học tỏ tu bình tĩnh thanh âm Ngữ điệu không điệu có b ấ tục ngữ nói đến hảo nhân sinh nơi trốn là cầu huyết một đợt lại một đợt một đống lại một đống nói như vậy nàng đối hắn luôn có loại mạc danh thân thiết cảm việc này cũng liền nói thông nhưng nay chỉ là phiến diện đứt quang c h i từ não bổ lại nhiều đều so ra kém rõ ràng chính xác nghe cái rõ ràng tới chân thật nhiễm thất thành niên đã có thể tốt hơn mà ở động vật hình thái cùng hình người c h i gian biến hóa vì thế nàng tưởng cũng không tưởng trực tiếp biến thành một con nho nhỏ quý chuột trộm mà từ rộng mở cửa sổ lưu đi vào lụa mong bức màn bị gió thổi n h ẹ đ á n g nhưng thật ra giúp nhiễm thất che giấu ở nàng hành tung phòng trong hết thảy nàng đều vô cùng hiểu biết học tỏ tủ chính đưa lưng về phía nàng nhiễm thất nhẹ nhàng mà đi bước một tới gần lúc này hai người không khí chính rằng co không dưới trong không khí đều dường như tràn ngập dậy đặc mùi thuốc súng liên quan càng ngày càng tới gần bọn họ nhiễm thất đều ngăn không được run lên ngươi như thế nào liền không h i ể u kỳ lúc ấy nhiễm thất bị đưa đến n g ư ờ i kia căn bản là không phải mới sinh ra bộ dáng học tỏ tủ cười lạnh thanh ngữ khí lạnh lùng Nàng bị đưa đến hoài bị đưa qua kia chỉ t ậ luận nhận t theo chuột một tể, đều sẽ tuyển là là là lúc liền đem này mang mau, mới mau, muốn mới đem mang ra nhau ra sinh không không phấn dạng, giống nuôi sinh nuôi nấng. h kéo quý xấu ấu đều đi sẽ có c bộ kỷ ở vì đế quốc có quy định ấu tể không cho phép lần thứ hai qua tay như vậy tương đương với buôn bán ấu tể thú chi ấu tể không phải vật phẩm không thể tùy ý chuyển nhượng nhưng nếu là ấu tể bản nhân tiếp thu đồng ý chuyển nhượng mới hợp pháp quy nghe học tỏ tủ lời này chẳng lẽ hắn dưỡng quá nàng một đoạn thời gian chỉ là học tỏ tủ đến tột cùng là nàng đệ nhất nhậm chủ nhân vẫn là thân nhân nói vậy lúc ấy ở trên tinh hạm nhìn đến nàng hắn liền có điều hoài nghi đi sáu cái loại này thân cận cảm cùng xem nàng khi ngẫu nhiên toát ra phức tạp thần sắc chẳng lẽ nguyên chủ thật là học tỏ tu hấu t ể từ thân thể này đối học tỏ t ù tổng hội sinh ra không tự chủ được quen thuộc cảm cùng học tỏ t ù này phúc coi trọng bộ dáng nói vậy nguyên chủ cùng học tỏ t ù quan hệ nhất định thập phần thân cận kia nói như thế nào bị người tóm được đưa cho hoài qua ba trăm sáu mươi lăm chương ba trăm sáu mươi lăm tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng năm mươi sáu trong lúc nhiễm thất nghe xong cái thất thất tám tám lại não bổ rất nhiều chi tiết cuối cùng ở trong ố c bên trong Địa đặt ra đặt một cái cực kỳ t dắm người óc tỏ tù thật là nguyên chủ đệ nhất nhậm chủ nhân chưa từng b a o khi liền cùng ọ c tỏ tù ở bên nhau thân mật mà sinh hoạt chỉ là bị người máy không cẩn thận đánh mất lại bị người cấp nhặt đi bán trở qua trở lại bị thích bề ngoài xinh đẹp hẹ dạ vương phi nhìn chúng trực tiếp đưa cho hoài qua óc tỏ tù hồi đế đô tinh điều tra thân thế nàng chỉ là hoài qua che giấu mà thật chặt lại đem nàng tin tức hoàn toàn mã hóa phong tỏa thế cho nên hao phí một tháng mới toàn bộ biết rõ nhiễm thất không biết chính là học tỏ bụi trở về điều tra nàng thân thế kia một ngày đó là hoài qua ra mặt d ậ y lại đây ở nhờ kia một ngày hoài qua trước nay đều không phải cái sẽ ngồi chờ chết người mà nàng phía trước ở ngoài cửa sổ nghe câu kia hoàn chỉnh nói đó là nhiễm thất nàng là ta ấu t ể tên này là ta vì nàng lấy nay liên thực xấu hổ liên nang tại như vậy xa đều có thể cảm nhận được một cổ hàn khí nhập thể không khỏi run bần bật luôn có học tỏ tù muốn hại chấm ba không chỉ có là cái đại ô long còn khả năng bị mê chi hiểu lầm nhiễm thất khẳng định chưa thấy qua học tỏ tù nếu là học tỏ tù thật sự cấp nguyên chủ nổi lên tên này nàng chỉ có thể nói là duyên phận sáu nghiệt duyên sáu lúc trước khởi tên này còn không phải là nàng hoài qua sẽ không cho rằng nàng kỳ thật đối học tỏ t ủ cái này để nhất nhậm chủ nhân quyến luyến không quên đi vẫn luôn là học tỏ t ủ ở kia lạnh lùng mà kể ra toàn bộ quá trình hoài qua cũng không nói qua một câu nhiễm thất tránh ở s o f a mặt sau nho nhỏ chân trước lay s o f a lén lút dò ra một cái lông xù xù đầu nhỏ đen bóng mắt to khẽ meo meo mà nhìn phía hoài qua hoài qua ngồi ngay ngắn ở kia tư thế tùy ý lại khí thế cực cường sắc mặt nhàn nhạt, nhạt. nhìn không ra một chút ít tức giận chỉ là kia giống như điêu khắc sắc bén trong mắt lại là sâu thẳm đen tối ám trầm nhìn không tới một tia quang ngược lại có vẻ âm trầm khủng bố không khỏi làm người khắp cả người phát lệnh không khỏi hít thở không thông h o à i qua khẳng định là sinh khí sáu hơn nữa vẫn là thực khí thực khí sáu tổng cảm thấy muốn giết người nhiễm thất tránh ở s o f a sau đều có thể cảm nhận được kia nên diện mà đến khí thế cùng kia xâm lược tính cực cường quỷ quyệt khủng bố tầm mắt tầm mắt sáu nhiễm thất không biết hoài qua có phải hay không thấy được nàng cả người theo bản năng mà run lên sợ tới mức nàng chạy nhanh lùi về đầu octỏ tù đem sở hữu sự tình trần thuật một lần liền không hề mở miệng hoài qua thần sắc càng là lãnh đ ạ m nhưng kia mân khẩn môi mỏng cùng kia càng thêm sắc bén khủng bố tầm mắt đủ để thuyết minh hắn lúc này chính chỗ thô bạo bên cạnh nhiễm thất ở xô p a mặt sau đi tới đi lui hiện tại đi ra ngoài giải thích hoài qua sẽ tin nàng sao nếu là hắn không nghe nàng nàng hiện tại như vậy tiểu hoài qua vừa giận liền đem nàng dẫm thành thịt nát n g ắ m lại kia cảnh tượng di trọc quá tàn bạo liền chỉ cần tên tương đồng vấn đề nếu không phải đương sự liền nàng đều không tin lại là sẽ như vậy s ả o trên thế giới tên muôn vàn cố tình cùng ọc tỏ tù lấy đ ụ n g phải hoài qua nếu là tin tưởng đại khái đầu g ó c nước vào tương đối khả năng chỉ là loại này lưỡng nan hoàn cảnh nàng giải thích nói vậy hoài qua đều sẽ không tin nàng chỉ là loại cảm giác này như thế nào có điểm quen thuộc đâu sáu này hình như là nàng trước mấy cái thế giới vì c h ấ n an nàng những cái đó đang đứng ở thâu bạo trạng thái bạn lữ vẫn luôn ở làm sự tình lời thề son sắt bảo đảm sẽ không rời đi nàng yêu hắn lại không một người tin tưởng ngược lại hành vi càng thêm bá đạo không biết vì sao nhiễm thất còn có một loại dự cảm đợi lát nữa hoài qua khả năng còn sẽ cùng chức mấy cái thế giới kia vài vị giống nhau bạo tẩu sau đó đem nàng ấn ở trên giường làm cho chết đi sống lại sáu ba trăm sáu mươi sáu chương ba trăm sáu mươi sáu tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng năm mươi bảy thực biến thái quỷ dị trực giác cùng dự cảm sáu chính là cảm thấy bọn họ đều có loại mạc danh giống bề ngoài bất đồng tính cách sai biệt đại nhưng từ trong xương cốt linh hồn cho nàng cảm giác chính là mạc danh mà quen thuộc c h ẳ n g sợ thay đổi trăm ngàn loại bộ dáng sâu nhất cảm giác lại không thay đổi sáu chính là biến thái khủng bố cố chấp giống cái bệnh trạng xà tinh bệnh hoài qua như vậy thanh lãnh cấm dục bộ dáng hẳn là sẽ không làm những cái đó thô l ộ thô bạo sự đi nhiễm thất lắc lắc đầu chạy đến một ít ố u tư tưởng nàng vừa mới suy nghĩ đồ vật thật là quá đáng khinh như thế nào có thể như vậy phán đoán chính mình nhiễm thất chỉ có thể là ta ấu tể hoài qua bỗng dưng ra tiếng đôi mắt thâm thúy ưu ám dấu diếm hung ác quang thanh âm lạnh lẽo có lôi đỉnh trọng lượng học tỏ tù nghe vậy khoe miệng nhấc lên một mạt trào phúng độ cung đôi mắt thanh lãnh lạnh lùng nói người si nói ngậu hoài qua ngầm đầu quanh thân khí thế càng thêm sắc bén một đôi sâu thẳm nặng nề đôi mắt nhìn phía học tỏ tù bình tĩnh nói đế quốc ấ u tể hồ sơ chỗ nàng là thuộc về ta ấu tể vĩnh viễn đều sẽ là hắn dừng một chút thanh âm đột nhiên pha nhẹ nhẹ quỷ quệ tâm trầm trong mắt hắc cám â m trầm mà làm như có thể tràn ra tới an mòn nhân tâm hắn g ầ n từng chữ một nói đương nhiên đã chết giống nhau là sáu luôn có đại lão tưởng bá chiếm ta ốc tỏ bù ánh mắt thanh lãnh khoe miệng gợi lên một cái như có như không độ cùng hắn đứng lên nhìn chằm chằm hoài qua cô lanh nói chúng ta đây liền nhiều lần xem hoài qua thần sắc bất biến tùy thời xin lợi ốc tỏ tủ thực mau liền xoay người rời đi nói thật nhiễm thất nhìn hắn rời đi khi đ ỉ n h b ạ n bóng dáng có điểm muốn đuổi theo đi lên xúc động mau trở lại ta một người thừa nhận không tới sáu t h ẳ n g đến ốc tỏ tủ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa nhiễm thất còn ngơ ngác mà nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia phương hướng t h ẳ n g đến phía sau trên đỉnh đầu đ ỗ n g dưng truyền đến một đạo cực kỳ bình tĩnh thanh âm hắn đi rồi ngươi rất khổ sở thanh âm này bình bình đạm đạm lại sợ tới mức nhiễm thất chân mềm l ũ n trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất may trên mặt đất phủ kín thảo thực nàng tiểu n ô n g mới miễn với nguy nan nhiễm thất liền như vậy ngồi cả người khẽ run về phía sau xoay người ngửa đầu hoài qua chính trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống mà nhìn nàng thần sắc cực đ ạ o đen nhánh đôi mắt tựa hồ càng thêm sâu không thấy đáy thấu không ra một tia ánh sáng nhiễm thất trái tim nhỏ bang bang thằng n h ả thế cho nên lại là đã quên biến trở về hình người nàng liền như vậy dại ra mà cùng hoài qua nhìn nhau đen bóng đôi mắt chớp chớp xuẩn manh xuẩn manh nhưng hiển nhiên hiện tại b á n manh đối hoài qua không hề lực sát thương hoài qua cứ như vậy tư thế nhìn nàng môi mỏng khẽ mở biến trở về tới đừng tưởng rằng trở nên như vậy tiểu ta liền bắt n g ư ờ i không có biện pháp nói xong trực tiếp ngồi s ổ m xuống méo lên nhiễm thất lông xù xù sau cổ không màng nhiễm thất đằng ở giữa không t r ù n g bốn c h ả o bay múa chi chi chi bất an k ê u to trực tiếp đem nàng ném ở hắn phía trước ngồi cái kia trên s o f a n h i ệ m thất vì sợ bị quăng ngã đau lập tức biến thành hình người ổn định thân hình sau nàng ngồi quỳ ở trên s o f a trộm mà d ư ơ n g mắt nhìn ngồi ở một bên biểu tình lãnh đạm không nói một lời hoài qua một đầu vẩy mực tóc đen k h o á t chiếu vào sau càng thêm có vẻ gương mặt kia phấn nộn nhỏ x i n h hoài qua lúc này chính l ệ n h một khuôn mặt ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đầu thiết hướng bên kia cũng không có đang xem nàng không biết vì sao thấy hắn dáng vẻ này nhiễm thất đ ấ y lòng như là bị chọc t r ú n g đ ố n g dưng mềm l h ũ n nàng vươn trắng non đầu ngón tay chọc chọc hắn lần đầu tiên không phản ứng lần thứ hai nghiêng người tránh đi nàng đụng vào lần thứ ba t ư ở n g hảo như thế nào giải thích hoài qua quay đầu nhìn nàng khoe miệng mang theo l ệ n h lùng độ cung ta nhiễm thất trong lòng kêu tao vừa mới nhìn hoài qua kia giống như ngạo kiều bộ dáng mặc danh mà cảm thấy có chút tương phản manh đáng yêu liền tìm đường chết mà đi đậu hắn trên thực tế cũng không cần nhiễm thất trăm phương nghìn kế tưởng lý do qua loa lấy l ệ hắn bởi vì giây tiếp theo nàng liên bị người phong môi c ò n tặng kèm một cái s ô pha đông ba trăm sáu mươi bảy chương ba trăm sáu mươi bảy tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng năm mươi tám cùng hoài qua lãnh lạnh túc mục hình tượng hoàn toàn bất đồng hắn cánh môi thực mềm mang theo hơi lạnh hơi thở chi gian còn quanh quẩn vài sợi u đạm bạc hà hương thấm vào ruột gan đông dưng trong lòng nhảy dự bình thường tới nói dựa theo ngôn tình kịch bản lúc này nàng hẳn làm một cái tắt cho hắn phiến qua đi sau đó nhìn chằm chằm hắn hốc mắt phiếm h ồ n g cắn chặt môi dưới lã trá chực khóc trên mặt tốt nhất còn mang theo chút trùng trinh bất khuất biểu tình nói mạ gì sở tiểu thuyết nữ chủ nhất sẽ nói nói không người cái này át ma người ba chiếm ta người ngươi không chiếm được ta tâm ba cũng hoặc là tùy ý hai giọt nước mắt lẳng lặng mà từ khoe mắt chảy xuống không tiếng động khóc thút thít sau đó đem hắn một phen đ ẩ y ra hung hăng mà xoa chính mình ngôi đồng thời gắt gao mà nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vẻ mặt cứng cỏi bất khuất không tiếng động bên trong biểu đạt chính mình là cái đặt chính cường mình ngoan là không làm là lệ này hoài mà thành diễm nghiệm máu ra trường trồng qua. xa vẻ yêu nguyên đê quốc quốc tiện. người kinh đại xoái. tươi, giết thi chiến đồ Đế đế cốt chất thần. Nhưng, Không chóc, khí, Bị phải mạ gì sở tiểu thuyết chỉ cần đối mặt nữ chủ chỉ số thông minh liền sẽ toàn vô bá đạo tổng tài chỉ cần hắn quanh thân lơ đãng toát ra cực cụ xâm lược tính khí tràng đều đủ để cho nàng không dám n ú c đ í c h càng miễn bản trở tay chính là một cái tát có một loại người không giận tự uy liền chỉ cần như vậy nhìn người giống như là bị vô hình khí chàng bao vây lấy lệnh người khó có thể hô hấp nếu là nàng thật sự làm những cái đó não bạch tàn hành vi hoặc là nói những cái đó ngốc bạch ngọt nói liền chỉ cần lấy hoài qua kia tính cách tám phần sẽ đem nàng một n g ụ n ướt đỡ phải ô nhiễm tầm mắt nhiễm thất đen bóng đôi mắt dại ra mà chớp chớp xinh đẹp lông mi chớp như vậy gần khoảng cách liền hoài qua trên mặt thật nhỏ lông tơ nàng đều có thể xem rõ ràng cánh môi thượng truyền đến xúc cảm càng như là hóa thành từng đạo địa lưu kích thích đầu một mảnh hồi nhão đờn đột thẳng đến cánh tay cùng đôi tay bỗng dưng bị một lạnh lẽo mềm mại vật thể c n lên nhiễm thất theo bản năng mà ngơ ngác rụ mắt đập vào mắt đó là một cái diễm kim sắc đôi rán lúc này chính bám vào cánh tay của nàng thượng còn ở t h ô n g thả mà di động tới g â y tiếp theo nhiễm tất h cả kinh một chút biến thành quý chuột nhìn phía dưới người thu nhỏ hoài qua nhìn chằm chằm kia chậm rãi di động tới đôi rắn mày n í u lại luôn luôn nhàn nhạt thần sắc lại là s ẹ t qua một tia rõ ràng ảo não lại là mất khống chế nhìn phía dưới hai mắt khẩn hạc sớm đã ngất xịu tiểu quý chuột hoài qua s á c h một tiếng diễm kim sắc đuôi rắn tiêm chọc chọc nàng trắng non bụng nhỏ ngự khí càng là ghét bỏ thật vô dụng nhưng tia sâu thẳm đen nhánh trong mắt ý cười lại dần dần dày sáu nhiễm thất lại lần nữa tỉnh lại khi là ở chính mình trên giường b ứ c màn bị lôi kéo toàn bộ phòng đều tràn ngập tối tam nàng giơ tay nhìn mắt chính mình móng ướt chớp chớp đen bóng mắt nhỏ ngơ ngác mà nhìn hư không ngất xỉu đi trước đoạn ngắn chầm dãi thu hồi ba nàng nhớ rõ nàng bị một cái diễm kim sắc đuôi rắn cuốn lên lúc sau liền không có lúc sau k cửa phòng bị mở ra hoài qua bưng một lọ thuốc thử tiến vào nhìn hoảng sợ mà không ngừng sau này lui bị buộc đến giường rác đi quý chuột hắn bước chân một đốn đứng ở tại chỗ ta cũng sẽ không ăn ngươi hoài qua ánh mắt nặng nề nhìn đang dùng hai chỉ móng vuốt che lại chính mình đôi mắt vẻ mặt hoảng sợ bất an quý chuột nhàn nhạt nói cùng hoài qua hình người ở chung thời gian quá dài thế cho nên nhưng thật ra đã quên hoài qua nguyên thân là một cái diễm kim cự mang ba hơn nữa người này có độc kịch độc vẫn là nói ngươi chỉ là muốn cho học tỏ tủ an ngươi hoài qua nói lời này ngữ khí thực đạo thực nhẹ dừng ở căn phòng này nội lại có vẻ thêm vào rõ ràng tưởng bỏ qua đều khó ba trăm sáu mươi tám chương ba trăm sáu mươi tám tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng năm mươi chín nhiễm thất lại là s ử n sốt ngơ ngác mà đem móng đút bông nhìn hắn chấp trước mắt một đôi đen bóng đôi mắt nội toàn là mê man g giống như là không do hắn như thế nào sẽ nói như vậy còn có hắn nói ăn là nàng tưởng cái kia bình thường ăn đi h i ệ n nhiên hoài qua còn ở canh cánh trong lòng ngọc tỏ tu mới vừa nói sự vốn tưởng rằng nàng ngất xỉu chuyện xưa liền không thể nhanh như vậy lại bị nhắc lại không nghĩ tới người nam nhân này nói không đến hai câu lại cấp vòng hồi phía trước đề tài hoài qua nhìn nàng vọng lại đây kia mê man g biểu tình cười nhạo thanh nhưng s ắ c mặt rõ ràng trở nên hào chút hắn nhìn nàng bình tĩnh nói liền đệ nhất nhậm chủ nhân nguyên thân cũng không biết thật là xuẩn đã chết cuối cùng không phi công nuôi giữa ngươi sáu nay có cái gì hảo tranh ta cũng không hy vọng biết ngươi nguyên thân sáu còn muốn thường thường mà lo lắng có thể hay không đột nhiên toát ra cái đuôi rắn sau đó đem chính mình sợ tới mức b á n thân bất toại h hoài qua cười như không cười mà nhìn c h ầ m c h ầ m n h ữ n g thất nhàn nhạt nói kia có không cho ta giải thích hạ tên của ngươi vấn đề nhiễm thất hắn kêu nàng tên khi g à n từng chữ một mà cực kỳ t h ô n g thả t h ô n g rong giống như là ở t ì n h tế cân nhắc này hai chữ loang thoáng còn giống còn có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị nhiễm thất nhất thời còn không có tưởng hảo nên như thế nào giải thích tên vấn đề vì thế một đúng liền tiếp tục che lại mắt coi như không nghe thấy xúc ở góc giả chết dù sao nàng hiện tại bộ dáng này cũng không thể nói chuyện nàng cũng không tin hoài qua còn sẽ bước nàng biến thành người đến lúc đó hắn một tới gần nàng liền chui vào giường phùng như vậy tiểu nhân địa phương nàng cũng không tin hoài qua còn có thể bắt được nàng hoài qua ánh mắt sâu thẳm m à nhìn nàng nhìn nàng này phúc túng dạng nhuốm mày thon dài trắng nón đầu ngón tay thưởng thức trong tay thuốc thử đ ố n g dưng giống như lơ đang nói ngươi bộ dáng này làm ta đột nhiên nhớ tới tựa hồ thật lâu không có biến trở về nguyên thân sáu ba không biết xấu hổ vừa mới nàng còn bị hắn cái đuôi dọa ngất x ỉ u đi sáu cái gì kêu thật lâu không có ba kia nàng vừa mới xem kỳ thật là giải lụa sa bốn nhiễm thất bị hắn này phiên lời nói một dọa nhất thời kích động đang muốn ra tiếng nói cho hắn đừng xúc động hình người càng x o á i tạ c t i ê n không biết hay không quá khát vọng h o à i qua duy trì nhân loại hình thái vì thế trong óc bị hình người cái này mệnh lệnh chiếm lĩnh d â y tiếp theo nhiễm thất ngắn ngủn móng nuốt một chút triệu trường biến thêm vào tiều nộn trắng n ó n một đầu như vẩy mực tóc đen rối tung mà xuống trên người còn ăn mặc ngất xịu trước quần áo đây là biến thành người thuốc viên tuyệt đối thuốc viên nhiễm thất mở to m ắ t lập tức từ đột nhiên biến trở về hình người khiếp sợ t r u n g hoàn hồn đang muốn chạy nhanh biến trở về đi còn chưa có điều động tác hoài qua bình tĩnh thanh âm theo sát mà đến dám biến trở về đi thử thử thử xem liền thí cái r á m hoài qua không được đem nàng m a u cấp rút nhiễm thất đầu tiên là cứng đờ ngay sau đó vẻ mặt lấy lòng mà nhìn dần dần tới gần hoài qua tim đập lại theo hắn bước chân tới gần nhạy càng thêm mau hoài qua giơ tay nhiễm thất theo bản năng mà sau này ngưỡng nhắm mắt lại bên môi đột nhiên chuyển đến lạnh leo xúc cảm Gì? là thuốc thử sáu uống ngây ngốc làm gì ngủ lâu như vậy không đói bụng hoài qua ngữ khi không tính là hảo thậm chí có thể nói là hung thợ hiển nhiên o c t o t ủ chuyện đó còn có nàng vẫn luôn trốn tránh việc này không giải thích rõ ràng vô pháp s o n g nhiễm thất ngơ ngác tiếp nhận thuốc thử cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống là ba ba quả vị vị ngọt một chút tràn ngập lũ đầu cấp bụng mang đến chắc bụng cảm giống như nhân tiện trong lòng mỗ một chỗ cũng bị ba ba quả vị n g ọ t cấp mềm h ò a sáu nàng con tưởng rằng ba trăm sáu mươi chín chương ba trăm sáu mươi chín tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng sáu mươi hoài qua âm hiểm mà x ử kế làm nàng biến trở về hình người là vì muốn một lời giải thích rốt cuộc chỉ cần từ hắn trong giọng nói đều nghe không ra có bao nhiêu cận tổn kiên nhẫn không nghĩ tới lại là sợ nàng đói nhiễm thất còn chưa từ kinh ngạc cùng cảm động bên trong lấy lại tinh thần liền nghe được bên thai truyền đến một đạo ác liệt đến cực điểm thanh âm họ xì chuột đều là dùng m ô i ăn cái gì khai phá m ô i tân công năng vẫn là nói miệng trường tới chính là vì chi chi chi gọi bậy sáu ta thu hồi nội tâm cảm động nhiễm thất bị kích thích một hơi xử lý dư lại dinh dưỡng dịch dây đặc vị ngọt một chút bao t r ù n nhũ đầu thêm vào n g ọ t nhị hiện tại có thể cho ta giải thích đi nếu không lại đi tắm rửa một cái ngủ một giấc chờ nghĩ đến hoàn mỹ lấy cớ lại cùng ta nói hoài qua n h ú n mày trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng ý có điều chỉ nói sáu tuy rằng nàng là đang trôn tránh nhưng cũng là bởi vì không biết nên từ đâu mà nói lên vì cái gì từ hắn trong miệng nói ra liền như vậy châm chọc đ ầ u t á sáu nhiễm thất vừa định nói đối với học tỏ tù nàng là thật sự không có ấn tượng từ có ý thức h ở i nàng gặp được người đầu tiên chính là hắn nếu là hoài qua nghe được mặt ngoài nhất định như cũ là bình tĩnh lạnh nhạt nhưng khỏe miệng chắc chắn nhấc lên một mặt như có như không sung sướng độ cung ngay sau đó ý vị thâm trường mà cười nhạo ta liền đoán được là hắn ở nói bậy thấm tắc bụng dạ hẹp h ỏ i nam nhân trên thực tế kỳ thật chính hắn nội tâm sớm đã nhạc nở hoa nhưng sự tình thường thường sẽ không quá mức thuận lợi nhiễm thất giải thích mới khai cái tiểu đầu lúc này hoài qua quân dụng thông tin nghi lại vang lên k i a thanh thúy gió mát tiếng vang thậm chí phủ qua nhiễm thất rất nhỏ nói chuyện thanh hoài qua mày hơi n ì n h cầm lấy thông tin nghi nhìn mắt ngay sau đó đi ra ngoài cửa sáu hai lần muốn giải thích đều bị t ệ t hồ dùng ta tự mở đầu có phải hay không có độc chú định giải thích không được bất quá nhiễm thất nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng sợ lại như thế nào giải thích đều sẽ bị hoài qua bắt được lỗ hổng đến lúc đó dùng đối đai phạm nhân cái loại này nghiêm hình bức cung thủ pháp đối nàng nàng thật đúng là sợ nhất thời khẩn trương đem hệ thống tồn tại cấp bại lộ ra tới một khi đề cập hệ thống kia thật đúng là trăm khẩu khó biện mấy ngày đều nói không xong không phải hoài qua đem nàng đương kẻ điên chính là nàng bị buộc điên cùng hoài qua tới cái đồng quy vô thận nhiễm thất miên man suy nghĩ không bao lâu hoài qua liền đi đến vẻ mặt túc mục ngự khí như cũ nhàn nhạt ta có chút việc khả năng hơn hai năm đều sẽ không trở về lúc sau không cần lại đi đi học bắt t r ư ớ c cơ giáp ngươi đã toàn bộ học xong mới tới bắt t r ư ớ c cơ giáp giáo viên khẳng định không ta giáo hảo ngươi muốn đi bảng thính củng cố đi cũng là bậy đi đến lúc đó đi tìm nạ gạ nàng sẽ giáo ngươi một chút càng có dùng sáu ai cho ngươi dạy học tự tin ba bất quá hiện tại ngẫm lại hoài qua này một tháng liều mạng giáo nàng khẳng định không phải biết trước biết hắn sẽ rời đi này chẳng lẽ là vì phòng ngừa nàng đi bắt t r ư ớ c cơ g i á p đụng tới nàng đệ nhất nhậm chủ nhân h ọ c tọc thụ ba người này không chỉ có có độc còn có tâm cơ còn có chờ ta trở lại nếu là nhìn đến mãn nhà ở r ấ c rưởi quần áo l u ọ n ném phòng bếp lại lần nữa thả ta hình ảnh nói là cho ta bảo bình an vậy chờ ta đem ngươi ném tới khế ngươi tình cùng phế năng lượng hạt nhân nguyên làm bạn không cần tới gần bất luận cái gì giống được bọn họ trên người ngu xuẩn ấu trị gen là có thể lây bệnh ngươi đã đủ xuẩn ta nhưng không hy vọng trở về nhìn đến ngươi biến thành một cái thiểu năng trí tuệ nhi sáu hoài qua thông tin nghi không bao lâu liền ở tích tích tích mà vang h i ệ n nhiên tình thế vạn phần khẩn cấp ba trăm bảy mươi chương ba trăm bảy mươi tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng sáu mươi mốt hoài qua trực tiếp coi như không nghe thấy tiếp tục nói chỉ là nói chuyện ngữ tốc nhanh chút Có việc đi tìm nạ gà, ta đã cùng nàng nói qua. còn có, ấu thể ngầm nói nói đi ngươi gian đã tìm ta tể ngầm nạ nàng gạ, qua, ấu lợi ậ n tình, chứng nạ nàng nàng ngươi sơ càng có bổ ích. ngươi chỉ cần cho ta chuyên trú ngươi trường trình học. Trở về ta muốn kiểm tra ngươi trường trình tiến sự sơ ta mặt ta trú trở ta tra cho hồ ích, chỉ cho học, học cứ có giao gạ, ra đã đối độ. với kiểm làm lý, l xử về bổ hại ta cha ta đều là vừa rồi mới biết được này tin tức n g ư ơ i hắn mẹ nhanh như vậy liền đem chứng cứ thu thập hảo trả lại cho nạ gà Có m ộ ta loại chuẩn bị đại làm đại dại hồi, đột nhiên phát hiện, tới rồi trên chiến trường, quân địch sớm bị tiêu diệt chuẩn địch phát quân trên trường, bị bị đột một sớm r cho ả m là c u y ệ n như n thế à Ta cho ngươi chuẩn bị một cái cơ giáp đặt ở tầng hầm n g ầ m sơ ly tính vẫn là đi tìm nạ ga nàng sẽ nói cho ngươi những việc cần chú ý có thời gian đi luyện hạ thực chiến ta thân phận tạp đặt ở bên ngoài trên bản nếu tưởng một lần nữa thí nghiệm tinh thần lực nó có thể cho ngươi không cần kinh động bất luận kẻ nào tiến vào tinh thần lực thí nghiệm thất nhiễm thất đang muốn hỏi là nàng tinh thần lực có vấn đề bằng không vì cái gì muốn cho nàng đi một lần nữa thí nghiệm nhưng còn chưa hỏi liền bị hoài qua đánh gãy những việc cần chú ý lại xú lại trường cùng giao đãi hậu sự tuy rằng những cái đó hậu sự đều cùng nàng có quan hệ xem hắn tựa hồ thật sự có việc gấp hơn nữa không nói xong không an tâm bộ dáng vì thế nhiễm thất thức thời mà không xen mồm vẫn luôn nghe hoài qua nói hắn lại n h ả y giao đ á i đột nhiên như là nhớ tới cái gì ngay sau đó một đốn ngự khí thêm vào nghiêm túc nhớ kỹ rất quan trọng một chút ngươi chỉ có thể là ta ấu tệ đường cùng kia chỉ giả thanh cao miêu mễ cùng nhau ngốc quá ba giây đồng hồ về sau nhìn hắn đường vòng đi hắn ở địa phương không khí nguồn năng lượng đều không sạch sẽ sáu giả thanh cao miêu mễ sẽ không nói chính là học tỏ bù đi ta nói nhớ kỹ không hoài qua nhìn nàng một bộ ngơ ngác bộ dáng không vui mà nhữ mày phía trước đều có thể quên cuối cùng một cái cho ta nhớ kỹ nga hoài qua làm như rất không vừa lòng nàng đáp lại giật giật môi còn muốn nói gì lúc này thông tin nghi đột nhiên bị cưỡng chế truyền được một đạo trong trẻo giọng nam truyền ra nguyên soái đại nhân thời gian không còn kịp rồi thỉnh mau chóng hoài qua ấn rất thông tin nhìn nàng nhữ lại mi ngay sau đó như là bất đắc dĩ thở dài bàn tay to xoa xoa nhiễm thất phát đỉnh thanh âm không giống di vãng bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt ngược lại trầm thấp khàn khàn nhớ rõ nghe lời ngay sau đó liền đi nhanh xoay người rời đi n h i ệ m thất nhìn hắn dần dần rời đi bóng dáng há miệng thở dốc trong lòng đột nhiên có chút sắp sáp liền hốc mắt đột nhiên phiếm hồng đều không biết thằng đến hoài qua thân ảnh biến mất ở cạnh cửa nàng mới giống như hoàn hồn chấp chấp khô k h ó c phiếm hồng mắt nhỏ giọng lẩm bẩm sẽ sẽ nghe lời hắn là đế quốc nguyên soái hắn có chính mình sứ mệnh có trách nhiệm của chính mình chỉ là tưởng tượng đến thật lâu đều sẽ không tái kiến hoài qua cái này phòng ở lại biến thành chỉ có nàng một người nàng có thể tùy ý mà ăn đồ ăn vặt không quét tức vệ sinh thức đêm thượng trí nào inter bắt t r ư ớ c cơ giáp thời điểm lười biếng không ai quản thể năng huấn luyện không đi cũng không ai biết không ai sẽ lại q u ả n nàng cũng sẽ không có người bởi vì nàng làm không hảo mà độc miệng g i a n dạy nàng sẽ không bị đột nhiên dọa v ư ợ n g sẽ không x á u một cổ chua s ó t như là chắn ở hết hầu có loại khó có thể hô hấp không thể nhúc nhích cảm giác từ nàng đi vào thế giới này khởi hoài qua liền vẫn luôn ở bên người nàng không có một ngày thiếu quá đột nhiên sinh mệnh bên trong vẫn luôn bồi ngươi người biến mất n g ư ờ i giống như không bao giờ sẽ sinh hoạt sẽ không tự hỏi sẽ không tồn tại đến tột cùng là người này ảnh hưởng ngươi quá lớn vẫn là hắn kỳ thật sớm đã biến thành ngươi sinh mệnh một bộ phận không thể nào mà biết nàng chỉ biết người này với nàng rất quan trọng ba t r ư ơ chương 371 t i n h tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng 62. h o à i qua đi rồi phong t r o n g càng thêm an tĩnh liền không khí đều như là lộ ra một cổ cô tịch thanh lánh hít vào phế p h ủ khi hàn ý s â m cốt nhiễm thất không phải một cái sợ cô đ ơ n người có đôi khi nàng thậm chí còn thực hưởng thụ một người một chỗ thời gian chỉ là có đôi khi nàng chính mình một người đứng ở phòng khách đối mặt to như vậy không gian trong lòng luôn có chút vô lực cô tịch trong lòng như là thực không gió lạnh thấm vào là lúc khắp người đều không thể động đậy nàng thói quen tính mà ngẩng đầu vọng ảo tưởng cùng dị vang giống nhau nàng mỗi lần vừa nhắc đầu tổng có thể nhìn đến hoài qua biểu tình nhàn nhạt, nhạt. trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng giống như là cô y đang chờ nàng vọng lại đây trong thế giới nhiều một người chờ người kia đi rồi giống như nơi nơi đều là bóng dáng của hắn đồng thời cô đơn càng lại như bóng với hình thoát khỏi không được nhiễm thất mỗi ngày làm từng bước mà đi tìm n ạ gạ học quốc sử học tập xã giao luận từ từ ngẫu nhiên nàng sẽ đi tầng hầm ngầm điều khiển dây dài quen thuộc cơ giáp đồng thời tiến hành thực chiến dây dài là hoài qua cho nàng cơ giáp lấy tên theo nạ gạ nói hoài qua cơ giáp cũng kêu t r ư ừ n g ứng chỉ là tự bất đồng vì không kinh động đế quốc học viện cao tầng tầng hầm ngầm không gian bị hoài qua mở rộng rất lớn có đôi khi không khóa là lúc nhiễm thất đều sẽ ở bên trong luyện thượng một ngày nàng tổng cảm thấy nay tựa hồ là nàng cùng hoài qua chỉ có liên hệ kia một tháng bắt t r ư ớ c cơ giáp huấn luyện giống như mộng giống nhau hư hư hảo hảo nghe m ộ n mẹ gì nói truyền bá lời đồn người chính là vẫn luôn xem nàng không vừa mắt dạ dở nạ gạ hiệu suất rất cao hơn nữa xử phạt không lưu tình chút nào nàng không chỉ có làm đế quốc thông báo nàng gian lận hành vi bôi nhọ đế quốc cấu tể tội danh còn chuyên môn dấu hiệu nàng tinh thần lực kỳ thật vì bê lại nhân ghen ghét thay đổi khác học sinh ba s cái này khác học sinh chắc là hoài qua ý bảo nạ gạ vẫn chưa đề cập nàng tên thông báo vừa ra đế quốc học viện học sinh tự nhiên ồ lên nhưng bọn hắn cũng không để ý dạ dở kết cục như thế nào khôn sống ngống chết người thích đứng được thì sống sót không ai đồng tình nàng những cái đó ấu tể càng muốn biết đến là ba s có phải hay không bọn họ chung một cái phải biết rằng tinh thần lực cao tới ba s người đế quốc sở cấp hết t h ể phúc lợi đều là tối ưu bao gồm xã hội địa vị xã hội thân phận thậm chí còn có người ở ảo tưởng có phải hay không chính mình thành tích bị đánh cháo lại là có không ít ấu thể liên danh đăng báo muốn một lần nữa thí nghiệm thẳng đến nạ gạ ra tới thanh minh ba s cái kia học sinh bọn họ sẽ đơn độc lén đi thông chi những người khác thành tích cũng không có vấn đề gì khi bọn họ mới hết hy vọng ngay từ đầu ra giờ là ba s khi đế quốc cũng đã rất coi trọng biết nàng bị điều đi sống nghèo cao tầng nhân viên còn nghĩ tới trực tiếp không xem thành tích cho nàng tối ưu ác vật chất điều kiện chỉ là việc này bị hoài qua đẻ ép xuống dưới nói cho bọn họ ba s có khác một thân bọn họ mới từ bỏ đồng thời lời đồn tản giả đều vì bọn họ ghen ghét tâm trả giá đại giới bọn họ toàn bộ bị đế quốc học viện thông báo phê bình cũng khấu trừ một năm học phân ba mươi phân sáu mươi phân dưới không đáng tốt nghiệp nói cách khác bọn họ chỉ có m ộ ư ơ i phân có thể tiêu xài thế cho nên kế tiếp nhật tử không thể không ở đế quốc học viện kẹp chặt cái đuôi làm người mà ra giờ thảm hại hơn nàng ở sự phát cùng ngày liền bị đuổi ra đế quốc học viện theo mùn bẹ gì theo như lời liền chỉ cần một cái bôi nhỏ ấu tể tội danh đều đủ để cho nàng ở ngục giam tinh cầu ngốc cái một trăm năm hơn nữa nhân nàng gian lận hành vi đã bị cả nước biết mất hết thể diện bởi vậy nàng gia tộc cũng không có ra mặt bảo hạ nàng càng không có vì nàng cầu tình lấy cầu chậm lại xử phạt sáu ba t r ư ơ chương 372 tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng 63. m à cha mẹ nàng ở đế quốc thông báo vừa ra không bao lâu liền lập tức cùng nàng đoạn tuyệt huyết thống quan hệ trong khoảng thời gian ngắn t ú n g phản bội thân ly bị tinh tế hình cảnh đưa tới ngục giam tinh c ầ u khi theo một ít người chứng kiến lời nói dạ dở đã trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g nàng lòng tự trọng hư vinh tâm quá cường như vậy một hồi báo nàng tên d à n h mạch mà viết ở mặt trên toàn đế quốc trên dưới người đều biết nàng làm những cái đó ác ta sự đối mặt chỉ chỉ t r ò t r ò ác ngữ tương hướng lòng tự trọng bị hao tổn trong khoảng thời gian ngắn không chịu nổi trở nên ngu dại cũng không phải không có khả năng nhiễm thất kỳ thật không có bao lớn cảm giác gian lận sự tình nàng ngay từ đầu liền không nghĩ tới chính mình sẽ là ba s bởi vậy nhìn đến là bê khi tâm lý không có chút nào t r i n h lệch nàng còn cảm thấy thập phần hợp lý kỳ vọng không cao thất vọng cũng liền không nhiều ít hiện tại nói cho nàng nàng tinh thần lực trên thực tế là ba s nàng nhưng thật ra còn cảm thấy có chút hư hảo không chân thật ước chừng là bởi vì trước mấy cái thế giới ký ức làm nàng đại não chịu tải quá nhiều ký ức đều có thể so được với người bình thường năm sáu lần thế cho nên não bộ bị độ cao khai phá cùng hoài qua loại này thiên phu tính nhân tài hoàn toàn bất đồng mà lời đồn đãi một chuyện càng là không nhiều lắm cảm giác nàng sau khi nghe xong chính là kinh ngạc sẽ cảm thấy những người đó não bổ năng lực thật sự sung ra không đi viết tiểu thuyết đều là ủy khuất nhân tài đang định trở về nghĩ cách ngăn chặn lời đồn truyền bá ai ngờ hoài qua cùng ngọc tỏ tủ kia vừa ra hoàn toàn đem nàng suy nghĩ sâu xa đánh gãy liền ở nàng mau quên việc này thời điểm không cần nàng ra tay hoài qua liền trực tiếp cùng nàng nói cái gì đều làm tốt x ấ u thậm chí còn không kịp từng có nhiều tình cảm phản ứng liền một tia sinh khí đều vô giống như là bị người bảo hộ mà gắt gao có bất luận cái gì thương tổn hoài qua tổng hội trước tiên giúp nàng giải quyết Chờ nàng phản ứng lại đây sự tình sớm đã kết thúc cho nên nói nhiễm thất là một chút ủy khuất cũng chưa đã chịu ngược lại là giả dơ nạc gạ làm việc tác phong cực kỳ ngon độc cho nàng trừng phạt quả thực cao vài lần không ngừng theo lý thuyết xem ở nàng sau lưng cái kia khổng lồ gia tộc mặt mũi thượng liền tính là có đế quốc thông báo đều sẽ ngầm đem nàng dạ dở tên thanh trừ tìm một cái hàm hồ hình dung từ tới thay thế giống như là hy mổ mộ linh tinh hơn nữa xử phạt cũng sẽ từ nhẹ xử lý cố tình sự tình bị tuân ra đến tuyên bố đế quốc thông báo bắt xử phạt dạ dơ toàn bộ quá trình nạ gạ đều có nhúng tay thậm chí càng vì khắc nghiệt xem ở đâu cái g a tộc mặt mũi thượng cũng chưa dùng nạ gạ thuộc về quân đội cùng bất luận cái gì một cái gia tộc quan hệ đều không lắm chặt chẽ hơn nữa những cái đó gia tộc còn phải dựa vào hoài qua thế cho nên vừa được biết nạ gạ tham dự việc này làm việc người tự nhiên là chút nào không dám nhìn tình cảm hoàn hoàn toàn toàn dựa theo đế quốc pháp luật làm việc sự kiện này xử phạt nháo ồn ào huyên náo đế đô tinh trên giới không người không biết mà làm đương sự nhiễm thất như cũ quá cùng dĩ v ã n g giống nhau đơn giản đơn điệu sinh hoạt không phải học tập chính là ở học cơ giáp rất nhiều lần một b ẹ dì nhìn đến nàng này phúc trầm mặc gan t ĩ n h bộ dáng đều có điểm không đành lòng luôn luôn tươi đẹp khuôn mặt nhỏ ảm đạm không ít tuy là yêu dạ mỹ diễm như cũ lại như là thiếu một phần sinh động sức sống có điểm tử khí trầm trầm hoài qua ở thời điểm nhiễm thất giống như là bị bảo hộ mà thực tốt kiều hoa nhu nhu nhược nhược mềm ấm kiều mị hoài qua là nàng ô dù có hắn ở cho nên nàng mới có thể không kiêng nể gì cười hắn một không ở nàng lại trở nên so với ai khác đều kiên cường kiên cường làm người đau lòng nàng nói qua nhiễm thất đáng giá bị tốt nhất nam nhân sủng nhưng nam nhân kia tuyệt đối không phải là hoài qua ba t r ư ơ chương 373 tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng 64. u m dạ g i chuyện đó hạ màn sau đế quốc học viện lại khôi phục tới rồi dĩ vãng bình tĩnh cứ như vậy hai năm đã qua trong lúc rất nhiều sự không thay đổi lại giống như ở vô hình bên trong biến quá nhiều ngẫu nhiên nhiễm thất sẽ tìm đến m ộ n b ẹ gì, nhưng mỗi lần tới không nói chuyện phiếm không nói lời nào chỉ là yên lặng mà ở trên s o f a đọc sách giống như là chỉ là vì ngốc tại một cái có người địa phương thôi m ộ n b ẹ gì vài lần nhìn đến nàng như vậy trạng thái đều rất có bất đắc dĩ lại không thể nề hà lời nói đến bên miệng giật giật miệng cuối cùng vẫn là không có thể nói ra nàng lý giải nhiễm thất hiện tại cảm thụ ở hắn sau khi chết kia đoạn thời gian nàng đem chính mình nạnh sinh sinh mà bức thành một cái kẻ điên nàng biết nhiễm thất là ở lo lắng hoài qua an nguy tắc chiến trong lúc cũng không thể cùng ngoại giới thông tin bởi vậy hoài qua sống hay chết không ai biết nàng mấy năm nay trầm mặc dạng một là bởi vì cô tịch hoài qua với nàng quá mức quan trọng thứ hai là bởi vì lo lắng lo lắng không thể biểu lộ ở trên mặt vì thế liền áp lực ở trong lòng một v ẹ dị đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cửa sổ thượng thảo thực cánh hoa kêu kiều nộn cánh hoa theo nàng động tác hơi hơi rung động nàng rũ mắt suy nghĩ sâu xa rất nhiều sự nhiễm thất không biết nhưng nàng biết hoài qua chú định cũng chưa về như vậy khổ chờ cũng hảo sáu sự tình trung q u y giấu không được hoài qua bị t r ủ n g tộc tinh linh tộc bắt được tin tức thực mau ở đế quốc lan truyền nhanh chóng ngay cả đế quốc học viện như vậy không cùng ngoại giới thông tin tinh cầu đều có thể tiếp thu đến đây tin tức trong khoảng thời gian ngắn cả nước trên dưới ổ lên một mảnh hỗn loạn bất kham hoài qua với đế quốc ý nghĩa cực kỳ quan trọng có thể nói hoài qua đó là đế quốc cái chán mà lần này hoài qua bị bắt c ù n g cấp với đế quốc cái c h á n bị công phá tự nhiên mỗi người cảm thấy bất an mà hoài qua bị bắt lấy chủng tộc tinh linh tộc đối hắn chán ghét căm hận sợ là giữ nhiều lành ít sớm đã tiêu vong cũng nói không chừng một bệ gì biết được tin tức này cuối cùng là bị truyền bá sau khi rời khỏi đây liền lập tức điều khiển phi hành khí đi tìm nhiễm thất thàng đến nàng nhìn đến ngồi sổn phòng góc xúc thành một đoàn nhiễm thất sau thở dài nhẹ nhõm một hơi phòng trong ánh sáng ảm đạm m ộ n bệ gì để sắt vào mới phát hiện nhiễm thất kia trắng non trên má nước mắt hốc mắt phiếm hồng khoe mắt ướt át hai mắt vô thần nàng nhìn đến m ộ n b ẹ gì, lại đột nhiên một tay đem nàng ôm lấy đầu dựa vào nàng trên vai như là ở tìm một cái chống đỡ nàng trước nay đều không phải nữ cường nhân loại hình huống chi bị hoài qua bảo hộ quá hảo cả người càng là mảnh mai giống như là vĩnh viễn trưởng không lớn tiểu nữ h à i ra việc này trừ bỏ khổ sở sâu lo đau thương trừ bỏ tĩnh chờ đế quốc cứu viện tin tức nàng cái gì đều làm không được một b ệ dĩ đầu tiên là thân thể cứng đờ ngay sau đó mới chậm rãi giơ tay hồi ôm lấy nàng nhiễm thất cùng nàng đều không phải thích cùng người khác thân mật tiếp xúc người các nàng quan hệ lại hảo thân cận nhất sự tình bất quá chính là ngồi ở cùng nhau nói chuyện t h ế m hiện giờ xem ra nàng là thật sự áp lực không được một b ệ dĩ thần sắc nhàn nhạt, nhạt thâm tử sắc đôi mắt như cũ bình đạm không g ậ n sóng giống như là sớm đã biết tin tức này một tia kinh ngạc đều vô tin tức này hiện tại bị thả ra đã là đã quá muộn nàng nâng lên tay một chút một chút mà nhẹ nhàng chụp phủi nàng b ố i chấn an nàng thẳng đến lãnh ướt nước mắt rơi ở nàng đầu vai một bệ di động tắc một đốn nâng lên ngón tay hơi hơi cuộn tròn môi hơi nhấp nàng nghe được nàng nhẹ nhàng mà kể ra giống như là biến trở về một cái thích làm lũng tiểu hải tử rốt cuộc nói ra này không ngừng áp lực chính mình hai năm nàng đáy lòng nhất khát vọng sự nàng nói ta tưởng h o i qua ba trăm bảy mươi bốn chương ba trăm bảy mươi b ố tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng sáu mươi lăm một b ẹ dì đầu ngón tay dùng mình thật lâu sau thật lâu sau nàng sâu thẳm mắt tím nhìn phía hư không hơi hơi thở dài một hơi cuối cùng là ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm đi tìm hắn đi một b ẹ dì xoa xoa nàng bên mái hơi loạn phát trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt hoài qua tạm thời còn chưa có chết hiện tại đi cứu h ắ n còn kịp nhìn nhiễm thất sửng sốt bộ dáng một b ẹ dì lấy ra tay khăn cho nàng lao nước mắt thanh âm bình đạo nhưng là chỉ có thể ngươi đi cứu không cần trông cậy vào đế quốc hoài qua lần này bị bắt đế quốc gâm thầm trợ không ít lực nếu không hoài qua cũng không đến mức lạc như vậy kết cục một b ẹ dì một bên giúp nàng lao nước mắt một bên nói thanh âm thực đạo không hề phập phồng giống như là ở trần thuật một thiên cực kỳ n h ả m chán bài khóa nàng vươn đầu ngón tay chống lại n h i ệ m thất đang muốn nói chuyện ngôi lắc lắc đầu ý bảo nàng nghe xong tuy rằng có chuyện ta không nghĩ nói cho ngươi nhưng ta tưởng ngươi hẳn là có quyền biết đế quốc khống chế không được hoài qua hoài qua tự mình bảo tồn cấm dược không có nộp lên đế quốc đã khiến cho đế quốc bất mãn hắn qua không phục quản g giáo hơn nữa công cao chấn chủ sau lưng thế lực lại là hoàng thất đế quốc những người đó tự nhiên coi này vì cái đinh trong mắt hận không thể trừ bỏ cho s à n g khoái nhưng bọn họ lại cần thiết dựa vào hoài qua bọn họ yêu cầu lợi dụng hoài qua thế bọn họ bảo hộ đế quốc thủ bọn họ mệnh bởi vậy tuy là đối hoài qua bất mãn cũng không có biểu lộ chỉ có thể dung túng hoài qua sách cỡ nào dối trá một đám người nhiễm thất chấp trước mắt kia vì cái gì lần này sáu một b ẹ gì mỉm cười nhìn nàng không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề mà là nói đế quốc cường giả vi tôn ngươi cho rằng hoài qua dựa vào cái gì có thể lên làm nguyên soái chi vị không đợi n h i ệ m thất trả lời nàng nói thẳng trừ bỏ vượt qua thử thách chỉ huy lãnh đạo mới có thể càng nhiều kỳ thật là hắn tinh thần lực cả nước duy nhất một cái ba s tinh thần lực có thể hoàn mỹ mà thao tác cơ giáp có thể tự do mà ở mê ngông vũ trụ trung tùy ý làm b ậ y hơn nữa quan trọng nhất chính là chỉ có ba s cơ giáp mới có thể ở vũ trụ xuyên qua tự nhiên có cơ giáp đối phó trung tộc Tinh t linh ộ chỉ là đáng tiếc nhiều năm như vậy tới chỉ có hắn một cái ba s tinh thần lực đế quốc những người đó tinh tự nhiên sẽ không làm hắn đi tạc hủy chủng tộc nơi tinh hệ bởi vì còn có cái tinh linh tộc như hổ dình ngồi nếu là hoài qua thật cùng chủng tộc đồng quy vô tận hắn vừa chết đế quốc thiếu cái chắn căn bản vô pháp đối kháng tinh linh tộc cứ như vậy rằng có khi ngươi xuất hiện cái thứ hai ba s tinh thần lực đủ để có thể thay thế hoài qua bảo hộ đế quốc người hơn nữa ngươi hiện tại vẫn là ấ u tệ nhất định so hoài qua càng dễ dàng khống chế vì thế hoài qua tự nhiên thành hy sinh không cần xem thường đế quốc đám người kia vì chính bọn họ bọn họ cái gì đều làm được m ộ n b ẹ gì nói thực rõ ràng chính là bởi vì nàng nhiễm thất có được toàn đế đô tinh cái thứ hai ba s tinh thần lực cho nên mới đem hoài qua bước đến tuyệt lộ không có nàng tồn tại đế quốc căn bản sẽ không đối hoài qua xuống tay m ộ n b ẹ gì có chút lời nói vẫn chưa nói ra kỳ thật ở ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng dạ d ờ là cái thứ hai ba s mà chỉ có hoài qua biết nhiễm thất mới là chân chính ba s lúc ấy hắn hoàn toàn có thể ám mà đem nhiễm thất trừ bỏ chờ đến sự việc đã bại lộ nhiễm thất đã chết dạ d ờ bị t u ô n ra gian lận đế đô tinh vẫn là chỉ có hắn một cái ba s tinh thần lực ba t r ư ơ chương 375 tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng 66. xem ở hắn ba s tinh thần lực phân thượng đế quốc căn bản sẽ không xử trí hắn ngược lại còn muốn xem hắn sắc mặt hành sự căn bản sẽ không đem chính mình biến thành này phúc đồng ruộng nói này đây mệnh đổi mệnh đều không quá lấy hắn hoài qua mệnh bảo nàng nhiễm thất một đời vinh quang chỉ cần hoài qua vừa chết bằng vào nhiễm thất ba s tinh thần lực cùng hoài qua dốc lòng giáo thụ nàng cơ giáp tri thức lại làm nàng học tập một ít hành quân luận đủ để trở thành đế quốc đời kế tiếp nguyên soái đại nhân nói hắn kỳ thật là ở dùng mệnh tự cấp nhiễm thất lót đường đều không quá lại nói tiếp buồn cười hoài qua như vậy chung với đế quốc chưa bao giờ vi phạm quá đế quốc hạ đạt chiến sự mệnh lệnh cuối cùng lại bị hắn nhất tôn trọng đế quốc bước đến chết lộ thật là ngu xuẩn đến cực điểm hoài qua dụ tâm m ộ n b ẹ gì tự nhiên rõ ràng làm nhiễm thất chờ đợi đế quốc cứu viện hận không thể hắn sớm chết đế quốc như thế nào sẽ cứu hắn cuối cùng chỉ có thể được đến hắn tin người chết thôi lúc sau vì c h ấ n an dân tâm đế quốc liền sẽ để cử ra đời kế tiếp nguyên soái có ba s tinh thần lực thêm vào phản đối người tự nhiên sẽ không quá nhiều nhiễm thất liền có thể thuận lý thành trương mà trở thành đế quốc nguyên soái mà vẫn luôn bị đế quốc dối trá biểu hiện giả dối cùng hoài qua cố ý dẫn đường chẳng hay biết gì nhiễm thất cũng chỉ sẽ nghĩ giúp hoài qua bảo hộ hắn vẫn luôn trung thành đối đại đế quốc tự nhiên sẽ không phản đối này trước vị trở thành đế quốc nguyên soái nửa đời sau quyền cao vị trọng áo cơm mua y ê u nếu là yêu cầu nàng chỉ huy chiến dịch tự m ì n h tác chiến nói vậy hoài qua sớm đã làm ơn nạ gà hỗ trợ nam nhân kia cái gì đều tính kế hảo duy độc tính l ộ nàng nói vậy hoài qua không hề nghĩ ngợi đến nàng ngủn bẹ gì sẽ biết nhiều như vậy nội tình nàng ngay từ đầu cùng hoài qua ước nguyện ban đầu giống nhau là không tính toán nói cho n h i ệ m thất này đó nhưng cuối cùng không đành lòng nàng không nghĩ n h i ệ m thất giống nàng giống nhau lưu có tiếc nuối nàng hiện tại đem sở hữu sự tình nói cho nhiễm thất cung cấp với làm nàng đi chịu chết ngươi tầng hầm ngầm cơ giáp dây dài nguyên lai、like、không phải kêu cái này tự cái kia ứng là hùng ngưng ngưng không cần như vậy kinh ngạc chân chính dây dài ở đế quốc cơ mật kho hàng ngươi trên tay cái này bất quá là hoài qua chính hắn trường lương sáu nói đến này m ộ n b ẹ dị dừng một chút ngay sau đó chảo phúng cười cười ta đến là xem thường hắn hắn làm việc thật là làm được tích thủy bất lậu sợ là hắn đã sớm suy xét tới rồi điểm này chính hắn không điều khiển trường ưng lao tới chiến trường cố tình để lại cho ngươi bảo m ệ khả năng chính là sợ ngươi nếu là đã biết t r ấ n tướng không muốn trở thành đế quốc nguyên soái lại sợ ngươi đánh không lại đế quốc đám người kia liền đem trường ưng cho ngươi sáu nàng vẫn luôn cho rằng hoài qua quá mức cường thế chỉ chưa cho n h i ệ m thất một cái lựa chọn chính là trở thành đế quốc nguyên soái không nghĩ tới hắn trả lại cho nàng cái thứ hai lựa chọn không lo đế quốc nguyên soái trực tiếp thoát đi nếu ta đoán không sai không ra một giờ đế quốc học viện cao tầng nhân viên liền sẽ tới bắt ngươi sáu nhiễm thất ngơ ngác xuất thần trên mặt đột nhiên s ẹ t qua một mặt đau thương nàng không nốc một b ẹ gì chưa nói xuất khẩu nói nàng có thể đoán được là chút cái gì rất sớm phía trước hoài qua như vậy khắc nghiệt mà giáo nàng cơ giáp đi rồi còn cố ý nói cho nàng không cần quên thực chiến huấn luyện sáu như vậy sớm hắn cũng đã bắt đầu cho nàng quy hoạch kỳ thật nhiễm thất rất sớm liền phát hiện manh mối nàng lần đầu tiên điều khiển dây dài liền thâm rác bên trong có cổ nhàn nhạt, nhạt bạc hà hương trận ngoài cửa sổ truyền đến vài giá phi hành khí tiếng gầm rú mặt trên đế quốc tiêu chí thêm vào dẫn nhân chú mục một b ẹ gì mày nhân lại đế quốc người tới ngươi lựa chọn trở thành đế quốc nguyên soái chúng ta liền không cần hoảng loạn coi như cái gì cũng không biết đó là nếu là ngươi t ư ở n g sáu ba trăm bảy mươi sáu